Trường trìa ạ kỳ mì chó vàng vội vã cái thứ nhất tiến vào hồ cạ văn phòng kiến đen xem như phân đội trưởng tự mình đi thông trí hắn chó vàng liền ý thức đến có đại sự xảy ra hắn cấp tốc đi vào đệ tam bên cạnh thấy được trên bàn nhỏ của trục đó là cột vào n h ậ n ưng trên đùi nhỏ của trục dùng để truyền lại khẩn cấp tình báo con ngơi ư của hắn trong nháy mắt t h u nhỏ mì tổ cạ đỏ hồ ngụ dạ cô vẫn bị tổ bị giết cái thứ hai đi vào là nạ dạ cạ tù nổ xa dù tổ bị hì rụ rèn đem nhỏ quyển trục giao cho cái bản đối diện nạ dạ cạ tù nổ nạ dạ cả tù nổ vội vàng cầm lên hô mù dạ đại nhân bị giết nạ dạ cả tù nổ nhẹ nhàng đem thả xuống quần chục đứng ở mỗi bên những mày bắt đầu suy tư chuyện này đối với làng lá ảnh hưởng quá lớn ạ ký mỉ trịa tỏ dịp đại thúc là đời t r ư ớ c dỗ nhìn tiểu đội đội trưởng lần thứ nhất giới nghị gia đại chiến bên trong tỏ dịp đại thúc trúng trịa dô độc thân thể bội hóa về sau độc tố khuyết tắn nhận lấy xa so với phổ thông nghị gia nghiêm trọng độc thương tỏ dịp đại thúc sớm xuất ngũ đem dỗ nhìn tiểu đội, đội trưởng vận hành cho mình mình n ă m nay ba mươi năm tuổi là cao tầng bên trong người trẻ tốt nhất cao tầng chống đi một vị trí không biết đệ tam là chuẩn bị đ ệ b ạ t khoảng ba mươi tuổi đời trung niên hay là tại thế hệ t r ư ớ c n g ỉ dạ bên trong tìm kiếm người thay thế thậm chí là lựa chọn hai mươi tuổi chi phối đại tân sinh đ ệ b ạ t khoảng ba mươi tuổi đời trung niên lời nói hai mươi tám tuổi họ rồ xì mà có khả năng nhất nhưng không biết họ rồ xì mà có nguyện ý hay không hạ tạ c xạ c ú mò ngược lại là nhất định nguyện ý nhưng hắn quá coi trọng n g ỉ dạ tính mệnh quá lý tưởng hóa cho tới cùng hiện tại làng lá là không h ợ p nhau thế hệ chức n g dạ bên trong có thể lựa chọn không nhiều thế hệ chức n g ỉ dạ bên trong còn sống không nhiều lắm không biết tỏ dịp đại thúc có thể hay không mượn cơ hội tái xuất nếu như tỏ dịp đại thúc tái xuất do nhìn tiểu đội đội trưởng thêm cố vấn ý n ổ x ỉ cả cho tam tộc lực ảnh hưởng đem đặt đến đ ỉ n h phong v ề phần khoảng hai mươi tuổi đại tân sinh nạ dạ cả tù nổ mắt nhìn chó vàng chó vàng ngược lại là có cơ hội nhưng chó vàng thật có thể đảm nhiệm sao m ị tổ cà đỏ hổ mụ dạ cố v ẫ n là ngoại sự cố vấn vì làng lá đi sứ các đại quốc cùng các đại nhất thôn một nước vô ý liền có thể bị nửa đường mai phục ám sát như là lần này hổ mụ dạ cố vẫn gặp phải sự tình đồng dạng chó vàng làm ám sát là một tay hạ thủ nhưng ám sát người khác cùng để phòng người khác ám sát là hai chuyện khác nhau á m sát người khác có thể thất bại vô số lần một lần cuối cùng thành công liền có thể hoàn thành ám sát đề phòng người khác ám sát chỉ có thể thất bại một lần thành công vô số lần thất bại một lần cái gì cũng bị mất nạ dạ cả tù nộ tính toán nhân tuyển tính toán khả năng rất khó lựa chọn tin tưởng đệ tam đại nhân cũng giống như hắn trong thời gian ngắn không cách nào làm quyết định cái thứ ba đi vào là đàn r ồ đàn r ồ đi vào chỗ tối ngoại trừ rụt bên ngoài chỉ phụ trách cho hổ cả cung cấp ý kiến hắn đến hổ cả văn phòng cùng còn nhiều làm theo phép ngay một chút cao tầng mới có tư cách biết được tình báo đàn rổ đàn dậu nghe được xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn gọi mình không có trả lời tự mình ngồi hướng ghế sofa đàn dậu a một hồi cùng đi với ta lội ạ kỳ mì chia t ộ c đ ị a đàn dậu vừa định cự tuyệt nhưng nghe ra xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn ngự a khí có chút kỳ quái mang theo mấy phần xa suốt tinh thần mấy phần t h ầ n cầu hắn hỏi vì cái gì đi ạ kỳ mì chia t ộ c đ ị a tọ dịp thế nào đệ tam không có lần đầu tiên trả lời hắn lâm vào hoảng hốt một bên nạ giả cả tù nổ ánh mắt khẻ biến hồ cả đại nhân muốn đi ạ kỳ mì chia tục đ i ệ là tọ dịp lại thúc xem ra đệ tam nhất hướng vào chính là tọ dịp lại thúc bọn hắn đồng đội. thoáng qua về sau hưng ơ phấn biến mất nạ dạ cả tù nổ bắt đầu lo lắng tỏ dịp đại thúc thật có thể hoàn thành đi sứ các đại quốc các đại nhận thôn nhiệm vụ sao tỏ dịp đại thúc năm đó bị trịa dộ độc tố đả thương thần kinh bởi vậy x u â n ngũ không nói trước độc thương phải chăng có ảnh hưởng coi như không có ảnh hưởng nhàn rỗi bảy tám năm n g dạ một thân thực lực lại có bao nhiêu nếu như tỏ dịp đại thúc đi đi sứ cái kia ỷ nổ xị cả cho tam tộc tất nhiên phải phối chuẩn bị cấp cao nhất hộ vệ như vậy ỷ nổ xị cả cho tam tộc liền thành thôn địa sống cân nhắc đến xạ rủ tô bị gà nổ s ú kẹ tô bì ủ trị hạ mạ đạ dạ các loại hung danh hiển hách địch nhân. hơn nữa đối với lần thứ hai giới nhị dạ đại chiến địa bàn phân chia bất mãn cái khác nhất h ô n nạ dạ cả tù n ổ cảm thấy đau đầu cố vấn là vinh dự nhưng mà cũng là trách nhiệm xa dù t ổ bi hi dù d ẹ n cách hồi lâu nói hộ mù dạ bị g i ế t đàn rô đột nhiên q u a y đầu độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm xạ dù tổ bị hi dù d ẹ n từ nhị dạ trường học nhập học này đó bắt đầu mấy người bọn họ liền cùng một chỗ lúc này đột nhiên nghe được m ỉ tổ ca đỏ hộ mù dạ tin chết đàn rô cảm giác cực độ không chân thực xa dù tô bi hi dù rèn ánh mắt bông xuống không giống làm bộ đi ạ kỳ mì chia tộc địa là muốn mời ạ kỳ chia tỏ dịp lần nữa rời núi. cho nên hồ mưu ra thật đã chết rồi hồ mưu ra bị ai giết t ổ bị đàn dầu ngạc nhiên về sau trong lòng dâng lên hối hận nếu như sớm giết chết hồ ly hồ ly liền sẽ không ấy n h u mình cướp đoạt thủ chỉ hạ ưu mạ mà, hì m ạ n dễ k ỳ ưu cũng sẽ không dẫn đến tổ bị thu hoạch được m ạ n dễ k ỳ ưu xạ gì g ắ n g hồ ly đâu hắn ở đâu hắn không phải đi điều tra ưu chỉ hạ mạ đã dạ phản n h ẫ n tổ chức động tinh sao chó và nói n hồ ly tại vũ quốc mấy ngày trước đây nhận ưng còn truyền tin tức trở về bọn hắn tại gian khổ tìm kiếm nhưng không thu hoạch được gì đàn dầu phi thường khó chịu chẳng lẽ h u trí hạ mạ đạ dạ cũng muốn tránh hồ ly phong mang vì cái gì không cùng hồ ly chính diện đánh một trận nhớ tới chết đi m ỉ tổ cạ đỏ hồ mụ dạ đạn dô nói ta đã biết một hồi ta cùng đi với ngươi hạ k ỳ m ỉ triệt tục đ ị a n g h e được đạn dô đáp ứng nạ dạ cạ tù nộ n h ư mày có chút phiền phức y n ổ xỉ cạ cho tam tộc đến cùng nên lựa chọn như thế nào đâu không bao lâu ưu tạ t ả n cô hà đi đến ưu tạ t ả n cô hà sĩ phụ trách làng lá nội chính mỗi ngày bề bộn nhiều việc phức tạp sự vụ đại sự bên trên cũng không như thế nào phát biểu nhiều nhất điều hòa lại hỉ rụ r ẽ đạn dô hộ mụ dạ ba người mâu thuẫn u tạ tản cô hàs vừa tiến vào văn phòng liền thấy trong văn phòng bầu không khí không đúng mấy người đều rất n g h n g trọng trong nội tâm nàng thở dài không biết lại là chỗ đó gặp tổn thất cô hàs u tạ tản cô hàs trong lòng dân g lên dự cảm không tốt chẳng lẽ cùng mình có quan hệ thoáng qua về sau nàng lập tức nghĩ tới nữ nhi xì、si. chẳng lẽ là xuyên quốc kinh đô xảy ra vấn đề cô hàs xạ rủ tô bị hỉ rụ d ẹ n thanh âm t r ầ m thống mỹ tổ c ạ đỏ h ồ mù dạ đến xuyên quốc kinh đô thành bên ngoài mỹ tổ cả đỏ s m tổ cả đỏ xì、si、vợ chồng ra khỏi thành nền đón t ô bị tập kích bọn hắn hộ mù dạ phụ tử còn có xỉ、si, đều hy sinh nghe được tin tức này u tạ tản cô hà、Dư、như bị xét đánh nàng khó có thể tin nhìn xem xạ dù tô bị hỉ dù r ẹ n lại nhìn xem đàn rộ lại quay trở lại nhìn xem xạ dù tô bị hỉ dù r ẹ n hai nam nhân không nói gì nạ dạ cả thủ nộ đem nhỏ quyển trục đưa cho cô hà cố vấn u tạ t ả n cô hà、Dư、sau khi xem xong ngơ ngơ ngác ngác xoay người rời đi văn phòng mỗi cái nị dạ đều sẽ chết u tạ t ả n cô hà、Dư、lúc còn trẻ từng vì làng lá xuất sinh nhập tử biết mình lúc nào cũng có thể sẽ bị giết nhưng mà mình đi chết cùng nữ nhi chết đi là hai chuyện nếu như có thể nàng hai trăm phần trăm nguyện ý thay nữ nhi đi chết nàng từng coi là nữ nhi gả cho mỹ tổ cà đỏ hổ mụ da nhi tử là nữ nhi kết cục tốt nhất thanh mai trúc mã cùng một chỗ tốt nghiệp cùng đội đồng đội nữ nhi cùng con rể tại mỹ tổ cà đỏ hổ mụ d a cùng nàng trợ giúp dưới phát triển thuận lợi đáng tiếc duy nhất chính là bọn họ đều là bình dân mỹ dạ không giống huyết kế mỹ dạ có thể di chuyển cường đại năng lực bọn hắn đi qua đệ nhị lao sư vài chục năm bồi dưỡng thu được lao sư không ít truyền thừa những truyền thừa khác mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ đã tận lực nghĩ biện pháp truyền cho càng cùng si thế nhưng hết thể đã chế rồi đều xong trong văn phòng đi qua thời gian dài trầm mặc về sau xa dù tổ bị hỉ dù r ẻ n đứng lên đi thôi đàn rô chúng ta đều đi ạ kỳ m ì chia tộc địa bốn người tiến vào ạ kỳ m ì chia nhất tộc tộc địa mì tổ cà đỏ hồ mụ ra bị rết tin tức còn chưa tan đi mở trong thôn như cái gì đều không phát sinh đồng dạng trên đường đi rất nhiều ỷ nổ xì cà cho nỉ dạ hướng cao tầng cùng nạ dạ cả tù nộ hành lễ vậy mà hôm nay cao tầng tựa hồ không có gì kiên nhẫn bước nhanh đi tới không chút đáp lại nỉ dạ hành lễ tiến vào ạ kỳ mi chia tộc địa chỗ sâu ạ kỳ mì chia tỏ dịch đang nằm tại một cái thêm rộng tăng lớn trên ghế nằm đối mặt hồ nhỏ đánh lấy trợ mắt nạ dạ cả tù nặng、nghề. Bọn hồ ắ n hiện đã xuất hiện tại tò -mì cả đại nhân bọn hắn tìm đến ngài ạ kỳ mì chia tỏ dịp nghe được chất tử à kỳ mì chia ra mặt hì rô lời nói mở mắt ra nói hồ cả tới bọn hắn ở đâu ở trong đại điện a cái tia đến làm cho hắn chờ một chút đại điện rất xa ạ kỳ mì chia tỏ dịp lời nói do nét chuyển đến làng lá cao tầng trong hai nạ dạ cả tù nổ trong lòng có cố dự cảm không tốt thúc thúc hồ cả đại nhân bọn hắn ngay tại sau lưng ngươi a ký mì chia t ỏ dịp quay đầu nhìn thấy sau lưng có mấy người vụ v ề từ lay động trên ghế nằm bỏ lên vẫn là a ký mì chia ra mặt h i rồ đẻ xuống ghế đu a ký mì chia t ỏ dịp mới đứng trên mặt đất hì rù rèn đàn rô các ngươi hai cái sao lại tới đây a ký mì chia t ỏ dịp cười ha hà nói làm sao muốn tới một trận họp lớp sao đàn rô thanh âm cứng rắn nói t ỏ dịp mì t ổ cả đỏ hồ mụ ra bị ủ trí h à m à đã ra bộ hạ giết chúng ta cần ngươi rời núi đảm nhiệm cố vấn chủ quản làng lá ngoại sự công tác a ký mì chia tò dịp con ngươi đột nhiên d ụ lại cái gì hồ mụ ra bị giết mì t ổ ca đỏ hồ mù ra tại mấy người bọn họ bên trong nhân duyên rất tốt lúc trước g ã kỳ mì chia tỏ dịch làm rồn nhìn tiểu đội đội trưởng thời điểm cùng mì t ổ ca đỏ hồ mù ra quan hệ tốt nhất một mực cùng tiến tối a kỳ mì chia tỏ dịch biết mì t ổ ca đỏ hồ mù ra át chủ bài hỏi ưu chị hà mã đa dạ bộ hạ hắn cũng đã chết ta lấy hồ mù ra năng lực chí ít có thể làm được cùng người khác đồng quy vô tận sa dù tô b i h ì dù rèn nói ưu chị hà mã đa dạ bộ hạ tên là tô bi hắn không chết thủ hộ nhận tình báo truyền về đã nói tô bi mặc dù chật vật nhưng sống tiếp được hắn cách lối lưu lại thủ hộ nhận tính mệnh chỉ vì đem tin tức này chuyển về thôn ạ kỳ m ỉ t r i a tọ dịp ánh mắt bi thương hộ mù dạ hạ táng thời điểm nhớ ký cho ta biết ta cũng đi tham gia hộ mù dạ tăng lễ đàn rô đuổi theo nói tọ dịp ngươi chuẩn bị xuống vài ngày sau rời núi làm cố vấn ạ kỳ m ỉ t r i a tọ dịp lắc đầu nói đàn rô thì dù r è n rời núi coi như sao n g ta nguyện ý vì làng lá đi chết bất quá chết tương đối chậm ta thần kinh hệ thống xảy ra vấn đề nếu như c ủ nải đâm xuyên bắp chân của ta mấy phút đồng hồ sau ta mới có thể cảm thấy đau đớn để cho ta làm cố vấn sẽ chỉ chậm trễ làng lá sẽ hại làng lá s ạ dù tô bị hỉ dù r è n cùng đạn d ô n h ì nhau n cuối cùng s ạ dù tô bị hỉ dù r è n nói tốt ta tỏ dịp hộ mụ dạ tăng lễ ta sẽ cho người sớm thông chi ngươi nạ giả cả tù n ổ đưa s ạ dù tô bị hỉ dù r è n bọn người sau khi rời đi lại trở về vừa hay nhìn thấy tỏ dịp đại thúc một tay đặt tại ghế đu đầu gối bên trên nhẹ nhàng linh hoạt đ h y lên mập mạp thân thể như là một mảnh tròn lá đồng dạ n g trên không trung đ u n g đưa trái phải chậm rãi rơi vào ghế đu bên trong nạ giả cả tù nộ trong lòng giật mình cái này là hệ thần kinh sụp đổ dáng vẻ a k ỳ mỹ c h i a tỏ dịp nhìn thấy nạ dạ cả tù nộ ánh mắt kinh ngạc nói yên tâm chung quanh không có a bù không ai sẽ thấy ta hiện tại trạng thái điểm ấy năng lực nhận biết vẫn phải có vừa mới nghe được mì tổ ca đỏ hổ mụ da bị hại có chút n g ứ a tay hơi hồi ức dưới trước k i a thể thuật k ỹ xảo còn tốt còn không có quên mất cử trọng đ ư ợ c khinh những k ỹ xảo này tỏ dịp lại thúc thực lực của ngươi kỳ thật đã khôi phục phải không đương nhiên chưa hồi phục vô l u ậ n người nào hỏi thực lực của ta đều kém xa đỉnh phong kỳ a ký mỹ chĩa tỏ dịp nói ta biết ngươi rất muốn hỏi ta vì cái gì cự tuyệt rời núi cả tù nộ a hiện tại thôn ở v xã dù tô h bị hì dù rèn xáo trộn hiện tại xã dù tô bị hì dù rèn kiến lập trật tự mới cường điệu tại ý chí của lửa dưới vì thôn hy sinh ta cho rằng bộ này trật tự không thể tiếp tục không cần người khác tới xáo trộn bộ này trật tự vốn là lại bởi vì tử vong quá nhiều mà sụp đổ không cần đệ tứ hổ ca khả năng tại xạ dù tổ bi hì dù d è n trong tay liền sẽ sụp đổ đàn rô rút cùng xì mụ dạ nhất tộc bị nhiều lần đ ả kích mỹ tổ ca đỏ hồ mụ dạ bị giết cái này đ ả kích cũng quá tinh chuẩn xạ dù tổ bi hì dù d è n kiến lập trật tự đã tại sụp đổ bên ngoài thôn đ ị c h nhân cho dù là nộ kỳ đều khó có khả năng tinh chuẩn nắm chắc làng lá nhược điểm những này đ ả kích tinh chuẩn tựa như xạ dù tổ bi hì dù d è n tự mình ăn bài tự mình hạ lệnh đồng dạng điều này đại biểu làng lá bên trong có một có người đối hiện hữu trật tự cực kỳ bất mãn ta rời núi liền phải dựa theo xạ dù tổ bi hì dù rèn ý nguyện duy tr đến lúc đó cỗ thế lực kia liền sẽ đem ánh mắt khóa kín tại trên người của ta ta chết đi ngược lại là không quan trọng nhưng ý n ổ xì c ạ cho tam tộc sẽ ở trong đối kháng bị đả kích lớn xì mù dạ nhất tộc về sau lại đến phiên ý n ổ xì c ạ cho tam tộc ta thậm chí cảm giác thật là xạ rủ tổ bị hỉ dù r è n tại bộ cục u t r ì hạ mạ đa dạ làm việc rất giống hạ bù phong cách người cùng ta nói u t r ì hạ mạ đa dạ tại cùng xạ rủ tổ bị hỉ dù r è n hợp tác ta đều cảm thấy không kỳ quái quên đi thôi để bọn hắn đi tranh đi ta còn có ý nộ xì cả cho tam tộc sẽ không ra tới làm cái này tấm một nạ cả tu nỗ cứng tại tại chỗ Hắn tự cho là mình thấy rõ rất nhiều chuyện, thế nhưng là giờ phút này hắn mới phát hiện, hắn này tầng bên trong tự rất tại cao là là mới rõ giờ đúng ợ i đến đ không nhìn thấy làng lá toàn cảnh. quá lâu, lá vậy thấy mà vậy à hiện tại làng lá trật tự là lấy ý chí của l ử a làm chủ đạo hy sinh tinh thần vì làng lá hy sinh vì đồng bạn hy sinh nhưng mà bộ này trật tự cực kỳ yếu ớt nạ dạ c à t h nô gặp quá nhiều có lựa chọn hy sinh gặp quá nhiều bị động hy sinh càng gặp quá nhiều đại diện tích hy sinh lấy hy sinh làm cơ sở bộ này trật tự không thể tiếp tục tò dịp đại thúc ta t xem bụ ì n h báo quần trục, g ư h i hạ không i làm ngoại sự cố vấn lời nói thôn càng cần hơn một cái cường đại ngoại sự cố vấn nhất định phải chấn nhất v ủ trí hạ mã đa dạ không phải tất cả thủ hộ nhẫn đều có nguy hiểm ạ ký hủy chĩa tò dịp nói trời sập xuống có người cao định lấy xoáy quốc tại hỏa quốc phía đông nam vũ quốc tại hỏa quốc phương tây hai cái phương hướng rất xa tạm thời không có nguy hiểm nhìn lại một chút chờ một chút không đ ổ i nạ giả cả tu n ỗ nói tỏ dịp lại thúc không nghĩ tới ngươi nhìn rõ ràng như thế cơ chí như vậy cùng ngươi so sánh ta có chút ngu xuẩn cơ chí a ký mỹ chia tỏ dịp nói ta không cơ chí ta ngay cả làng lá bên trong cái kia c ậ phản đối thế lực là ai cũng nhìn không ra a ký mỹ chia tỏ dịp ánh mắt nghiêm trọng là sen d u nhất tòa ca sen d u hạ nạ kỳ quá bảo thủ d u nạ cực tính hành động quá lớn sự tình đều là lỗ thủng không giống là u chi hạ nhất tòa a nếu như ủ trí hạ nhất tộc có thực lực như vậy bọn hắn không có khả năng c o đầu rút cổ lâu như vậy là hạ tạc xạ c ủ mò càng không giống hạ tạc xạ c ủ mò có chút chủ nghĩa lý tưởng bộ kia chủ nghĩa lý tưởng đồ vật không dùng được là hì ủ gạ nhất tộc a quên đi thôi hì ủ gạ nhất tộc bị cả gõ nó tỏ dị chú ấn hủy bọn hắn chỉ quan tâm tông ra phân ra những cái kia không phăng khoáng chủ thứ t ô n thi không có bất kỳ cái gì tiến thủ tâm ạ ký m ỉ chĩa tỏ dịp nhìn về phía nạ dạ cà tù nổ nói cà tù nổ không phải là ngươi chứ là ngươi trong bóng tối sắp xếp người đã kích đản dỗ cùng mỹ tổ cà đỏ hổ m nạ dạ cả tu nổ c ư ờ i khổ một tiếng nói chúng ta ý nổ s ỉ cả cho tam tộc sức chiến đấu ngài cũng không phải không biết ta cho dù có tâm cũng không có cái kia thực lực à. l i ê n tại lúc này ạ ký mỉ chĩa tỏ dịp đ ô n g nhiên đưa tay nói ạ bù n ỉ dạ sắp đi n g a n g qua ngươi đi mau đi nạ dạ cả tu nổ quay đầu hắn cũng không phát hiện ạ bù tỏ dịp đ ạ i t h ú c lại trước cảm giác được hướng tỏ dịp đ ạ i t h ú c cáo biệt về sau nạ dạ cả tu nổ quay người rời đi h ồ nhỏ hắn mi tâm nhữu c h ặ t làng lá thế cục bây giờ có chút xem không hiểu làng lá bên trong thật có một cỗ phản đối thế lực liên tục đối hộ cả đại nhân thế lực xuất thủ sao vậy bọn hắn ý nổ xỉ cả cho tam tộc có thể hay không bởi vì là đã được lợi ích người cũng bị đả kích rút u xỉ m giả nhất tộc mỹ tô c ả đỏ hồ m giả cố vấn định nhân đả kích phạm vi càng lúc càng lớn nạ giả c ả thù nổ suy tư sau p h ả n đoán cố vấn nhân tuyển tranh đoạt liên quan trọng đại cố thế lực kia nhất định sẽ lộ ra chân ngựa vũ quốc đại nhân a bù nhận ưng một cái nhận ưng ở phía xa mây đen dưới lấy một loại nào đó quy luật xoay quanh linh dương nhìn ra đó là a bù nhận ưng có trí thông minh có thể sử dụng nịch thông linh thuật thông linh thú tại giới lị gia cực kỳ khan hiếm ngoại trừ thông linh thú bên ngoài nhận ứ n g chính là làng lá hiệu suất cao nhất công cụ truyền tin triệu giờ n i lưng linh dương nhìn một chút nhận ứ n g trên đùi cột nhỏ quần t r ụ t h ầ n s á c hắn đại biến hoảng sợ nói không xong đại nhân chó vàng đại nhân gấp triệu chúng ta về thôn gia cư nói mỗi khi gặp đại sự phải có tính khí chúng ta l à i ạ bù sao có thể tự loạn trợ ậ cước đại nhân m ị tổ ca đỏ hổ mụ dạ cố vẫn bị g i ế t cái gì ngươi vì cái gì không nói sớm lần sau báo cáo có thể hay không một lần nói xong gia cư thầm nghĩ rốt cục phải kết thúc cái này nửa lưu vong trạng thái thôn bức bách tại áp lực triệu hồi mình chó vàng cũng không có biện pháp ứng đối xạ dù tổ bị gả n g ộ sủ k ẹ hoặc là tổ bị loại này kẻ địch nguy hiểm a bù không có mình sớm muộn đến tán đi mau mau trở lại thôn rời đi vũ quốc cái kia ở mức hoàn cảnh tiến vào xuyên quốc mấy tên a bù cảm giác hô hấp đều thông thuận mấy phần bỏ ra thời gian m ộ ư ơ i ngày ra củ chạy về làng lá m ị tổ cà đỏ h ồ mụ giả cái chết mang tới khủng hoảng để làng lá bên trong bầu không khí cực kỳ khẩn trương lần thứ hai giới mỹ giã đại chiến đánh thảm liệt như vậy làng lá cao tầng cũng không có xuất hiện tử thương mỹ tổ cà đỏ hộ mụ giả lại bị phản nhận thủ hạ giết làng lá trật tự xuất hiện hỗn loạn tương lai trở nên cực không rõ ràng đại danh môn vừa cùng mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ đảm tốt mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ liền chết đã nói xong tín nhiệm làng lá đâu đã nói xong làng lá có năng lực bảo hộ đại danh đâu mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ chính mình cũng bị giết còn thế nào bảo hộ đại danh các quốc gia đại danh đều hướng làng lá phát tới quốc thư h ỏ i thăm cùng mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ đảm tốt sự t ì n h đến cùng có hay không bảo vệ trong lúc nhất thời thôn sức đầu mẹ chán không thể không hướng từng cái quốc gia kinh đô phái đi cảng n h i ệ m lý dạ gia cù tiến vào ạ bù các cứ lập tức tìm đến trong khoảng thời gian này tình báo quyền trục lộ ra bày ra họ rồ xị maz tiếng hô tối cao có hy vọng nhất trở thành đợi tiếp theo cố vấn họ rồ xị maz thực lực là đủ nhưng dạ cụ không nguyện ý a hắn v ấ t v ả đánh chết mỹ tổ ca đỏ hồ mù dạ vì cái gì không phải cho họ rồ xị maz trải đường ngươi còn ngư ông đắc lợi bên trên dạ c ụ đi vào h ồ cạ cao ốc dưới hạ bù căn cứ thật có lỗi chó vàng đại nhân nhiệm vụ của ta thất bại dạ c ụ nói ta tại vũ quốc tìm kiếm ủ trí hạ mạ đ ã dạ phản n h ẫ n tổ chức nhưng tổ bị vậy mà xuất hiện tại xuyên quốc đây là ta không nờ tới chó và nói cái này không ngắn ngươi giới mỹ dạ lớn như thế bằng vào ngươi mang theo một cái ạ bụ tiểu đội là không thể nào đổi kịp tobi da cù gật gật đầu hắn cũng biết mình sẽ không có cái gì xử lý hắn nói chó vàng đại nhân đàn rổ cố vấn nên bất giận đi gần nhất một mực đem ta phái ra ngoài mang không mục đích tìm kiếm không có chút nào thành quả bất giận cũng bị h ù đến m ị tổ cà đỏ h ồ mụ dạ cố vấn chết đối mấy vị cao tầng kích thích đều rất đại đàn rổ cố vấn sẽ không lại mệnh lệnh ngươi thời gian dài rời thôn đây là đối ạ bụ chiến lược nghiêm trọng lãng phí da cù đông nhiên nhỏ giọng nói chó vàng đại nhân không biết ai sẽ trở thành đời tiếp theo phụ trách ngoại sự cố vấn không biết chó và nói g n hồ cà đại nhân tạm thời còn không có nhân t u y ể n thích hợp tỏ dịp đại nhân xuất ngũ nhiều năm thân phận phù hợp nhưng thực lực không đủ những người còn lại bên trong có khả năng nhất là họ rồ xi mạt có người ở trong thôn vì họ rồ xi mạt tạo thế nhưng hồ cà đại nhân tựa hồ còn đang do dự đúng vậy a cuối cùng vẫn quyết định bởi tại hồ cà đại nhân thái độ bất quá giả c ụ trong thanh âm tràn ngập mê hoặc nếu như chó vàng đại nhân cạnh tranh cố vấn lời nói chắc hẳn hồ cà đại nhân nhất định sẽ ủng hộ chó vàng nghe vậy có chút tâm động ai không muốn trở thành cao tầng cố vấn đâu m ị tổ c ạ đỏ h ồ m ù dạ bằng vào cao tầng cố vấn thân phận một mực chiếm cư xuyên quốc nhiệm vụ phân lạch chó vàng là biết đến m ị tổ c ạ đỏ h ồ m ù dạ t à i phú để cho người ta hâm mộ ngoại trừ tiền tài cùng nhân thuật bí thuật bên ngoài còn có địa vị m ị tổ c ạ đỏ h ồ m ù dạ tại đại danh bên trong tán thành độ rất cao rất nhiều nhiệm vụ đều cần m ị tổ c ạ đỏ h ồ m ù dạ đi cân đối ngoại sự cố vấn quyền lực là rất lớn Dạ cư nói tiếp họ rồi xị mạt mặc dù thực lực rất mạnh nhưng hắn cái kê lanh huyết tính tình làm sao có thể hoàn thành ngoại sự nhiệm vụ hắn đi cùng thảo quốc đại danh đàm làng lá nhiệm vụ sự tỉnh không được đem đại danh hụ chết ta đều không cách nào tưởng tượng họ rồ si maz nhìn thấy đại danh là cười vẫn là không cười không cười lời nói gương mặt kia được nhiều d ọ người thâm trầm lại quỷ dị cười cái kia không càng đáng sợ cho nên họ rồ si maz không thích hợp vẫn phải là chó vàng đại nhân ngươi a thân phận bên trên là h ổ cạ đại nhân trường tử lời của ngươi nói tuyệt đối có thể đại biểu h ổ cạ đại nhân cùng làng l à thái độ đại danh tuyệt đối sẽ tín nhiệm ngươi không phải sao g i a cụ ánh mắt lấp lóe lợi dụng chó vàng hồ cạ tri tử ưu thế đánh bại họ rồ si maz chó vàng tấn thăng cố vấn mình trở thành ạ bù bộ trưởng về sau lại giết chết chó vàng s ạ rủ tổ bị hị rủ r è n đem triệt để không người có thể dùng cố vấn vị trí lần nữa bỏ trống đến lúc đó hạ tạc xạ cù m ỏ cùng xù nạ liền ép không được s ạ rủ tổ bị hạ rủ rèn muốn đối phó Uchiha mà ra bọn người, không tạc h không h ể dựa vào t ạ xạ cù m ỏ hoặc là xù nạ khi đó lại đẩy hạ tạc xạ cù m ỏ bên trên cố vấn lực cản liền nhỏ rất nhiều cho nên chó vàng tấn thăng rất mấu chốt chó vàng đại nhân để ạ bụ tới giúp ngươi tạo thế a chờ một chút không nên gấp ta suy nghĩ một chút chó vàng bình phục kích động sau đó nói hồ ly a ngươi có phải hay không rất muốn làm ạ bù bộ trưởng gia cù chuẩn bị lấy lui làm t i ế n chậm rãi mưu cầu đại nhân ngươi đây nhưng nhìn sai ta ta là có tự biết rõ ta hết thảy đều đến từ chó vàng đại nhân ngươi để b ạ n chứ ngươi ở ngoài ta không có bất kỳ cái gì căn cơ căn bản không có khả năng ngồi ở ạ bù bộ trưởng chức vị chức vị này quá mấu chốt nhất định phải là hồ ca đại nhân tuyệt đối tín nhiệm người ạ bù nắm giữ lấy làng lá trong ngoài tình báo là hồ ca đại nhân con mắt ạ bù là hồ ca đại nhân lệ thuộc trực tiếp bộ đội là hồ ca đại nhân trong tay cù nái trước kia hồ ca đại nhân tuyệt đối tín nhiệm đạn rộ cố vấn hiện tại hồ ca đại nhân tuyệt đối tín nhiệm chó vàng đại nhân chó vàng đại nhân nếu như có một ngày ngươi làm đệ tứ hồ ca cái kia ngược lại là có thể cạnh tranh dưới ạ bù bộ trưởng chức vị ta đối hồ ca đại nhân cùng chó vàng đại nhân trung tâm tựa như nạ cả no quả nước sông đồng dạng t h a o thao bất tuyệt hiện tại mà nói để cho ta làm ạ bù bộ trưởng có chút miễn cưỡng nghĩ là có chút nghĩ nhưng ta biết mình c â n lượng chó vàng liên tục gật đầu hồ ly vẫn là hiệu phân tức chó vàng lại hỏi hồ ly nếu như ta là ngoại sự cố vấn ngươi nguyện ý đi với ta làm cố vấn trợ lý sao nghĩ đến muốn đi nguy hiểm thảo quốc cùng xuyên quốc chó vàng cũng có chút r ụ rẻ thủ hạ của hắn bên trong chỉ có hồ ly có năng lực bảo hộ hắn đương nhiên nguyện ý da cù ngữ khí biến đổi bất quá chó vàng đại nhân ta có thể kiêm nhiệm a đã bảo hộ ngươi an toàn đồng thời giữ lại ngươi tại a bù lực ảnh hưởng một thạch sống chim chó vàng đại nhân ngươi làm ngoại sự cố vấn chẳng lẽ cái này a bù liền tặng cho người khác sao cố vấn phải có a bù cũng không thể ném a chó vàng đi liên tục gật đầu có đạo lý hắn chuẩn bị trở về tộc địa cùng phụ thân thương lượng một chút cố vấn cùng a bù hắn đều lớn hắn sau khi đi có thể cho hồ ly tạm thời người quản lý a bù chương ba trăm sáu mươi bảy đẩy chó vàng làm cố vấn Trường hà mã. Hà mã bất quá cao tầng cố vấn xuất hiện trong chỗ đó là cái cơ hội cơ hội tốt ngươi là hiểu rõ cao tầng hà mã bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú thành thục cố vấn không dễ dàng chống đi vị trí chó vàng đại nhân quyết định cạnh tranh một cái ngoại sự cố vân chức vị này hà mã nghe xong ánh mắt trong nháy mắt sáng tỏ hắn là chó vàng bộ hạng nếu như chó vàng có thể trở thành cố vấn vậy hắn sau này quyền lực chẳng phải là càng lớn m ị tổ c ả đỏ hồ m ũ giả mấy tên trợ lý tiếp xúc các quốc gia đại dành cùng quý tộc có quyền lợi quyết định một chút đại quốc nhiệm vụ n h ỉ giả đề cử tại làng lá nhiệm vụ mới là lớn nhất quyền lực hồ ly đại nhân chúng ta nên làm như thế nào dạ cù nhìn hà mã rất hư vấn rất tích cực liền nói chuyện này không thể x u t ruột muốn trước thử một chút thế lực khác phản ứng s ạ dù tổ bị nhất tộc tất nhiên là không cần phải nói nhất định sẽ ủng hộ chó vàng đại nhân nhưng cái k h á c nhẫn tộc thái độ khó mà nói hồ ly đại nhân y nộ s ì c ã cho tam tộc tuyệt đối ủng hộ chó vàng đại nhân gia cư dưới mặt nạ kéo kéo khoe miệng hắn nhưng là nghe nói ạ kỳ mỹ chỉ tỏ dịp cự tuyệt s ạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng đ à n rổ cùng nhau mời y nộ s ì c ã cho tam tộc đối với chuyện này hứng thú không lớn gia cư cũng không có phản bác hà mã nói tiếp hà mã tiếp x u ố n g n g ư ơ i phụ trách giải lời đồn đại nội dung của lời đồn là lần thứ hai giới nghỉ dạ đại chiến bên trong ạ bù biểu hiện xuất sắc trong đó ạ bù bộ trưởng chó vàng không thể bỏ qua công lao thích hợp khoa trương một chút chó vàng đại nhân công lao cũng mơ hồ chó vàng đại nhân thân phận để thôn dân nghĩ lầm toàn bộ lần thứ hai giới nghỉ dạ đại chiến trong lúc đó ạ bù công lao đều là chó vàng đại nhân người ta đều biết chó vàng đại nhân là tại lần thứ hai giới nghỉ dạ đại chiến sau m ư i tấn thăng ạ bù bộ trưởng nhưng chúng ta không nói các thôn dân ai nào biết đâu chắc hẳn đạn dỗ cố vấn sẽ không để ý đ ể m ấy lời đồn đại đi hà mã ngươi cứ yên tâm to gan đi làm chó vàng đại nhân cùng ta sẽ giút ngươi bãi bình đạn d sau đó ngươi lại giải lời đồn đại chó vàng đại nhân liền là hồ cạ đại nhân trưởng tử hồ cạ đại nhân vì làng lá đem trưởng tử đặt ở tỷ số chết cao nhất đã b ù bên trong vì làng lá xuất sinh nhập tử hai cha con đều không sợ hy sinh hiện tại làng lá lòng là người bàng hoàng bị tổ cạ đỏ hồ mụ ra đại nhân bị phản nhận sát hại cao tầng rời thôn rất nguy hiểm giá trị này thời khắc nguy nan chó vàng đại nhân nguyện ý vì làng lá chấp hành nguy hiểm loại sự nhiệm vụ hà mã liên tục gật đầu biết chó vàng đại nhân cùng hồ ly đại nhân bố trí g i cư còn nói ngươi đến khống chế tiêu chuẩn lời đồn đại vừa mới bắt đầu không thể quá máy liệt ngoài ra còn muốn chú ý mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cố vấn nguyên bộ hạ thái độ nếu như các phương phản ứng đều không kịch liệt như vậy vậy liền tiếp tục gia tăng cường độ tiếp tục thả ra mới lời đồn đại không đúng này làm sao có thể là lời đồn đại đâu ta cũng là công việc bẩn thỉu làm nhiều đều có điểm không thích chứng chuyển chính tóm lại người đi thả i a phong thành a ta minh bạch hamas thầm nghĩ hồ ly đại nhân vẫn là ổn thỏa a xem ra chó vàng đại nhân cùng hồ ly đại nhân thật muốn làm thành chuyện này hà mã hỏi hồ ly đại nhân hồ ỏ rồ si ma dự bộ hạ cũng tại hoạt động nói họ rồ si ma đại nhân c ố ý cố vấn trước chỗ của hắn làm sao bây giờ ra cù nói hồ ỏ rồ si ma dự nơi đó ta đi đại biểu chó vàng đại nhân chiếu cố hắn ta có lòng tin khuyên lui họ rồ si ma dự hà mã nghe xong lập tức yên tâm chó vàng đại nhân cùng hồ ly đại nhân có sắp xếp l i ề n tốt ra cù c ò nói n hà mã người ta đều phải cố gắng á các loại chó vàng đại nhân trở thành cố vấn chúng ta không phải cũng gả chó lên trời sao hà mã thầm n hồ ly đại nhân ngươi thật sự là công việc bẩn thỉu làm nhiều làm sao chỉ toàn dùng chút nghĩa xấu cái gì gọi là gà chó lên trời đây không phải bình bộ thanh vân a ra cù cương điệu hà mã loại chuyện này chó vàng đại nhân không tiện tự thân xuất mã nếu không sẽ có vẻ đại nhân đối quyền lực quá khát vọng cùng đ ộ i vàng chúng ta ra mặt quay lại chỗ c h ố n g liền rất lớn nếu như hướng do không đúng cùng lắm thì chó vàng đại nhân dăn d ạ y chúng ta một trận nói là chúng ta một mình hành động ngươi hiểu ta hiểu hà mã minh bạch hồ ly ý tứ vạn nhất thôn phản đối thanh n h quá lớn vậy liền nói là bọn hắn những bộ hạ này có chó vàng đại nhân làm chó vàng đại nhân nhất định phải là sạch sẽ hà mã hưng phấn rời đi đi dò xét các phương phản ứng mấy ngày thời gian bên trong làng lá bên trong lời đồn đại nổi lên m ộ n phía a kỳ mì chia tộc địa chốt sâu nạ giả cả tú nổ đi vào hồi nhỏ bên cạnh thấy được tại trên ghế nằm ngủ a kỳ mì chia tò dịp tò dịp đ ạ i thúc ta biết ngươi đã tỉnh a kỳ mì chia tò dịp mở mắt ra người nói thật sự là phiền phức a trước đó đều có thể lừa gạt đến ngươi ta nhiều thanh tịnh hiện tại cũng không lừa được ngươi lần này tới tìm ta có chuyện gì tò dịp lại thúc ngươi không phải cự tuyệt đảm nhiệm mọi sự cố vân a hiện ở trong thôn có không ít lời đồn đại nạ dạ cả tù nộ nói có nói họ rồ xì mà sắp đảm nhiệm ngoại sự cố vấn cũng có nói chó vàng sắp đảm nhiệm ngoại sự cố vấn chó vàng a k i m m chia tỏ dịp l ắ t đầu nói nói thật chó vàng làm ạ bu bộ trưởng đều có chút m i ễ n cưỡng hắn có thể ngồi vững vàng cái này ạ bu bộ trưởng là bởi vì đạn d ộ xem ở hỷ rủ rẹn trên mặt mui không có thu thập chó vàng nếu như đạn d ộ xuất thủ ba cái chó vàng đều không đủ đạn d ộ giết lại có là chó vàng tốt số a bu bên trong toát ra cái hồ ly phổ thông nhiệm vụ hồ ly độ hoàn thành cực cao gặp được cụ trí hạ mạ đạ các loại phản nhẫn hồ ly còn có thể sống sót phi thường đáng tin hai cái điều kiện này thiếu một cái chó vàng cũng ngồi không vững ạ bù bộ trưởng hiện tại hắn còn muốn làm cố vấn ta cảm thấy không có khả năng đây càng giống như là một loại nào đó đã kích rõ rổ x i mạt h ủ đoạn nhất một cái người cạnh tranh đi ra thế nhưng là a k i m m chia tỏ dịp nghĩ nghĩ sau tiếp tục nói thế nhưng là cũng không quá giống à xa dù tô bị hy dù rèn ngoại trừ họ rổ si m ạ chẳng lẽ còn có lựa chọn khác sao tại sao muốn nhấc chó vàng đi ra cùng họ rổ i m ạ đánh lôi lại ta xem không hiểu có lẽ có ta không có nắm giữ tình báo、Katuno. nếu như ngươi không có cái khác tình báo lời nói liền không nên dính vào chuyện này ngoại sự cố vấn là ai đối chúng ta mà nói không trọng yếu Ý nổ xỉ cạ cho tam tộc phụ trách xoáy quốc đại danh thủ hộ nhẫn xoáy quốc ở và o hỏa quốc phía đông cái hướng tiêu bên trên uy hiếp lớn nhất là làng sương ngủ. u c h i hạ mạ đạ dạ phản nhẫn tổ chức tại h ỏ a quốc phía tây thảo vũ xuyên tam quốc hoạt động tạm thời không đốt đến xoáy quốc ta cho rằng còn có thể chờ một chút Ý nổ xỉ cạ cho tam tộc thái độ cũng là trong thôn cái khác nhẫn tộc thái độ sen du nhất tộc u trí hạ nhất tộc thì u ga nhất tộc các loại căn bản không quan tâm mới cố vấn là ai ngược lại cũng không thể nào là bọn hắn hà mã xem xét phản đối thanh âm như thế nhỏ liền tiếp tục gia tăng cường độ tham dò phổ thông thôn dân tiếp nhận trình độ sơ đại hồ ca đệ đệ là đệ nhị hồ ca cái kia đệ tam hồ ca nhi tử vì cái gì không thể là đệ tứ hồ ca đâu nhất tộc s o n g hồ ca đây không phải làng lá truyền thống a làng lá nam bộ một chỗ vắng vẻ rừng cây c h ỗ sâu có một cái ẩn nấp thông đạo dưới lòng đất cửa vào d à cù đi vào thông đạo cửa vào chậm rãi đi vào xéo xuống dưới thông đạo chuyển mấy vòng về sau da cù tiến vào một gian trong phòng thí nghiệm thí nghiệm đài bên trên bảy biện hai cố vật thí nghiệm một chút nhìn sang gia cú luôn cảm thấy quái chỗ nào quái rất nhanh hắn con người co dù lại thân thể nữ nhân bên trên khe hở lấy chính là một cái nam nhân đầu thân thể của nam nhân bên trên khe hở lấy chính là một nữ nhân đầu gia cú giết người không tính ít nhìn thấy bức tranh này vẫn là cảm thấy sinh lý tính kháng cự họ rồ sĩ ma bắt đầu nghiên cứu linh hồn rời đi vì vĩnh sinh cấm thuật phở tỷ tèn sẩy bất thi chuyển sinh làm chuẩn bị kỳ diệu sao linh hồn là chứa đựng tại trong đại não hai người đổi đầu về sau tại dược vật của ta kích dưới còn có thể bảo trì vài phút thanh tình đáng thế ra hai người bọn họ còn sống nhưng là không thể khống chế thân thể khe hở tại thân thể nam nhân bên trên nữ nhân khỏe mắt chảy xuống nước mắt nghe được phòng thí nghiệm người tới nàng coi là tới cứu tinh muốn quay đầu lại không cách nào khống chế cổ muốn nói chuyện lại không h á m i ệ n g nổi n g ư ơ i nhìn nhiều đẹp à, m á n h liệt bực nào cầu sinh dục gia cư không muốn cùng họ d ồ xị m à nghiên cứu thảo luận h ắ n biến thái thí nghiệm nói họ d ồ xị m à đại nhân ta là tới thay thế chó vàng đại nhân cùng ngươi giao dịch giao dịch họ rồ xị m à nghi ngờ nói chó vàng muốn cái gì gia cư gọn gàng dứt k h á t nói chó vàng đại nhân muốn cho ngươi từ bỏ cạnh tranh ngoại sự cố vẫn trước vì thế chó vàng đại nhân có thể thích hợp đền bù ngươi đền bù ha ha ha ha họ rồ xị mặt nói ta muốn làm cố vấn là vì cướp lấy càng lớn quyền lực thu hoạch được càng nhiều quyền hạn ủng hộ ta càng ngày càng phức tạp cầm thuật thí nghiệm chó vàng có thể vì ta cung cấp cái gì có thể cung cố vấn thân phận cho ta đồng dạng nhiều không gia cư nói họ rồ xị mặt đại nhân ngoại sự cố vấn là rất bận rộn ngươi muốn bun ô ba tại từng cái đại danh k ẹ n s ụ thành ở giữa từ thang quốc kèn sủ thành đến xoáy quốc kèn sủ thành cần gần hai mươi ngày thời gian ngươi xác định ngươi muốn cái này cố vấn a chỉ là thời gian đi đường liền sẽ để đổ,、si、mà mày, nói, đổi ể ngươi sụp đ đó đang là lãng n g phí ư ơ c một cái bình thường rộn nhìn đi cùng đại danh nói tuy nói cuối cùng phái đi chấp hành nhiệm vụ là đồng dạng tiểu đội đại danh sẽ cảm thấy bất an đại danh bất an không có tín nhiệm ngươi rất nhiều công tác đều không thể khai triển ọ rồ sĩ ma dại nhân thích hợp ngươi là đạn rổ cái kia cố vấn thân phận vì thôn xử lý hắc cám nhiệm vụ cố vấn thậm chí ủ tạ tản cổ hà nội chính cố vấn đều so ngoại sự cố vấn thích hợp l a n g lá nội chính ngươi ngược lại là thật có thể giao cho bộ hạ đi quản lý ngươi còn có thể ở trong thôn an nhàn tiếp tục làm thí nghiệm ọ rồ sĩ ma dại nhân chó vàng đại nhân cũng không phải nhất định phải làm cái này ngoại sự cố vấn ạ bù bộ trưởng quyền lực cũng rất lớn cho nên ngươi mở miệng điều kiện không thể quá phận không phải cùng lắm thì chó vàng đại nhân tiếp tục làm ạ b ộ trưởng ngươi cứ nói đi chiếu ngươi kiểu nói này ngoại sự cố vấn xác thực không thích hợp ta nhưng là họ rồ x ĩ ma nhìn xem ra cụ nói ngươi chừng nào thì như thế chung với chó vàng sợ không phải chúng cái gì mặn dễ kỳ ủ huyễn thuật đi kể từ cùng ngươi tại một đội bên trên hợp tác để cho ta nhìn qua phong ấn chi thư về sau ta liền bề bộn nhiều việc thí nghiệm không chút chú ý ngươi ngươi gần nhất đang làm cái gì thuần phục chó vàng là ngươi biểu diễn một vòng sao biểu diễn họ rồ x ĩ ma đại nhân nếu như ta có thể biểu diễn cả một đời vậy ta cùng thật thuần phục chó vàng đại nhân khác nhau ở chỗ nào ra cụ cười, cười nói họ rồ sĩ ma đại nhân không nói gặp ngươi ta cái này cá nhân quá muốn tiến bộ ta có tự mình hiểu lấy ta trong thời gian ngắn không có khả năng trở thành ạ bù bộ trưởng chó vàng đại nhân thăng một cấp đi làm cố vấn hắn cũng sẽ không vung tay ạ bù vậy ta xem như duy nhất phó bộ trưởng tại ạ bù không nói một tay che trời chí ít cũng là tùy tâm sử dụng thì ra là thế n g ư ơ i mục đích lớn hơn là để chó vàng không vung tay ạ bù cho ngươi làm một cái bên ngoài ngụy trang họ đổ xi、si、m à nghĩ nghĩ nói cái này ngoại sự cố vấn xác thực không thích hợp ta thời gian của ta rất quý giá lãng phí thời gian tại ta mà nói liền là lãng phí sinh mệnh phong ấn chi thư bên trong ghi chép rất nhiều cấm thuật nhưng là không có h ỉ dù rèn lao sư cấm thuật lao sư siêu tập nhiều như vậy cấm thuật lại không nỡ đem hắn mình phát minh cấm thuật sao chép đến phong ấn chi thư bên trên cái kia cấm thuật là tâm kết của ta là tâm kết của ta a nếu như xạ rủ tô bị xỉ nổ sủ kẻ cho ta gộ tổng đài zen đần nozuts thuật ngũ đ ộ n đại liên đạn ta liền rời khỏi cố vấn cạnh tranh Dạ cù xứ sở không nghĩ tới là thuật này nguyên tắc bên trong họ dồn si m a phát động làng l á sụp đổ kế hoạch không phải chạy giết chết đệ tam đi ngược lại là giống như là cấm thuật bày ra có chút hướng đệ tam chứng minh mình ý tứ ai biết đệ tam cương liệt một thành muốn cùng họ dồn đệ tam đối họ rồ xì maz cũng không phải là hoàn toàn hài lòng không có học được g ỗ tổng đại d ẹ n đần ngũ đội đại liên đạn trở thành họ rồ xì maz khúc mắc giả cù nói ta cùng chó vàng đại nhân thương lượng một chút trời tối ngày mai đến trả lời chắc chắn ngươi rời đi họ rồ xì maz phòng thí nghiệm giả cù trực tiếp về nhà thương lượng cái gì thương lượng g ỗ tổng đại d ẹ n đần ngũ đội đại liên đạn mà thôi trực tiếp cho họ rồ xì maz cũng được họ rồ xì maz ngươi nếu là học xong gộ tổng đại d i n đần ngũ đ ộ đại liên đạn ngươi còn nghiên cứu một đội xạ rủ tổ bị gả ngộ sủ kệ sẽ không phải là ngươi tiểu hảo a làng là không xử bạc với ngươi, ngươi vẫn là đệ tam đệ tử người sao có thể dùng tiểu hào giết hại làng lá đồng bào đâu chương ba trăm sáu mươi tám tóc d à i kiến thức ngắn làm hỏng đại sự của ta chương ba trăm sáu mươi tám tóc d à i kiến thức ngắn làm hỏng đại sự của ta dạ cụ trở lại rủ rủ kỳ y gia ca ra thời điểm phát hiện trong phòng đã bố trí lên năm mới thế i g i ấ y lập tức liền muốn tới năm mới sang năm là làng lá bốn mươi hai năm đi làm bạn một lúc s a họ gì cùng hài tử về sau dạ cụ chờ bọn hắn đều ngủ mình đi vào trước mặt y gia ca ra bên trong tàn khốc như đàn rộ một năm còn biết để dạ c ờ xin đậu ngủ về thôn một hai tháng để dạ cỡ xin đ ậ ngủ chiếu cố chó cô nhi viện gián điệp hệ thống chuyển giao đến vượn tay dài trên tay về sau dạ cờ xi nổ ngủ còn không có trở lại thôn đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa ngươi quan này cũng quá mới đi lửa còn không có đốt xong dạ cù mở ra phải chi quyển trục hỏi thăm dạ cờ xi nổ ngủ ở đâu rất nhanh dạ cờ xi nổ ngủ hồi phục nàng tại xuyên quốc kinh đô vì a b ụ điều tra mỹ tổ cạ đỏ hổ ngủ dạ tử vong chi tiết vậy thì có cái gì có thể điều c h ỉ n h t r a người là dạ cụ giết dạ cụ cho điểm nhắc nhở đoán chừng liền đủ dạ cờ xi nổ ngủ giao nộp hai người tại trên quyển t r ụ thương lượng một phiên dạ cụ sẽ xử lý vượn tay dài vẫn ư tay dài làm quá phận da cờ xì nâu ngủ thế nhưng là dạ cụ tiểu thật ta sao có thể một mực tại cái kia bị khinh bị đâu ngày thứ hai ban ngày dạ cụ đi tới cô nhi viện cho chỉ ý cụ gì bưng xuống một trăm n g à n lượng đủ cô nhi viện qua một cái t ố t năm đêm xuống dạ cụ cầm một cái quyển trục tiến nhập họ rồ xì m a phòng thí nghiệm đôi kia đổi đầu nam nữ đã chết đầu cùng thân thể tách ra họ rồ xì m a s xé ra hai người đầu lâu không biết tại trong đại não tìm được cái gì họ rồ xì m a q s a y đầu giải phẫu bao tay bên trên đều làm á u bưng xuống cái kẹp nhìn về phía dạ cụ trong tay quần trục h rồ xì m a r á n h mắt sáng tỏ d ự n g thẳng đồng từ bên trong đều là trào phúng Dạ a cư đ ọ c h i ể u họ dồ si ma ránh mắt chó vàng vì quyền lực ngay cả cha hắn cấm thuật đều có thể bán Dạ a cư nói họ dồ si ma đại nhân ngài thật sự là thiên phú di bẩm vậy mà tự hành ngộ ra được gỗ tổng đ á i d ẹ n đ ầ n ngũ đội đại liên đạn để cho ta khâm phục a họ dồ si ma c ư ờ i nói cũng sẽ nói không phải chó vàng cho ta cấm thuật quân chủ chó vàng đại nhân làm sao lại cho người xạ d ụ tô bị nhất tộc gáp đáy hòm cấm thuật a loại này cấm thuật có thể cho năm thuộc tính lý dạ có một trường kinh khủng áp chủ bài gia c nói năm thuộc tính tuy khó nhưng chỉ cần sống được lâu liền có thể từ từ tôi luyện ra như là xạ rủ tổ bị hỉ vô c ụ đồng dạng có năm thuộc tính lại phối hợp gộ tổng đại d i n đ ầ n ngũ đội đại liên đạn liền có thể để nghĩ dạ có được có thể so với bị dụ a mạ vi thú ngọc lực phá hoại chó vàng đại nhân là tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn đem gộ tổng đại d i n đ ầ n ngũ đội đại liên đạn loại này cấm thuật đưa người tuyệt đối sẽ không bất luận cái gì người hỏi bất luận cái gì trường học hỏi đều sẽ không thừa nhận dạ cù đem cấm thuật quyền t r ụ ném cho họ rồ xì mạt sau đó rời đi họ rồ xì mạt tiếp nhận quyền t r ụ mở ra nhìn lướt qua ánh mắt càng thêm sáng tỏ không sai là g ỗ tổng đại d i n đần ngũ đội đại liên đạn quyền trục nhất là năm thuộc tính trạng cờ dạ xung đột dựa theo trên quyền trục luyện xác thực có khả năng họ rồ x ì m ã t vấn đề là sinh tồn năng lực kéo căng nhưng là lực công kích luôn luôn kém chút ý tứ có g ỗ tổng đại d i n đần ngũ đội đại liên đạn hắn cũng bổ sung lực công kích nhược điểm đặt đến thông thường m ì dạ đình phong đây chính là bệ mỹ bị dụ a mạ vi thú ngọc cấm thua ta họ rồ x ì m ã t cất ký quyền trục c á một cải ấn nửa phút đồng hồ sau ba tên bộ hạ đi và họ rồ xị mãs bên cạnh phóng ra tiếng gió ta đối ngoại sự tình cố vẫn trước không có hứng thú ba tên bộ h không có hỏi nhiều cái gì đi chấp hành họ rồ xì mạt đại nhân mệnh lệnh ngày thứ hai họ rồ xì mạt thân tín liền chuyển ra tin tức họ rồ xì mạt sẽ không đi làm ngoại sự cố vấn ngoại sự cố vấn trước chỉ còn lựa chọn duy nhất cho vàng hà mã biết được họ rồ xì mạt rời khỏi tin tức đi vào phó bộ trưởng trong văn phòng hưng phấn nói hồ ly đại nhân họ rồ xì mạt rời khỏi chó vàng đại nhân liền muốn trở thành làng lá cao tầng gia cù nói để ngươi tản ra lời đ ồ n đại bất quá là một loại tỏ thái độ làng lá quyết định trọng đại cùng phổ thông cổ nộ hạ thôn dân thậm chí là nhân tộc đều không có quan hệ hồ c ạ văn phòng hai ba người liền quyết định làng lá đại sự họ rồ x ì mặt m ngoài rất gần cố vấn t r ư ớ c trên thực tế hắn kém quá xa chó vàng đại nhân mặt ngoài tựa hồ còn kém chút nhưng trên thực tế đã trừ hắn ra không còn có thể là ai khác lần nữa cường điệu một cái chúng ta làm tất cả sự t ì n h đều là con chó vàng đại nhân làm đ ừ n g đi cùng chó vàng đại nhân nói bất cứ chuyện gì hắn là hoàn toàn không biết rõ tình hình h à mã liên tục gật đầu biểu thị thụ giáo hắn trung thành không thể nghi ngờ nhưng là năng lực kém xa hồ ly đại nhân năng lực của hắn chỉ thích hợp làm một cái phân đội trưởng mấy ngày sau gia c ú bị hô đến hồ cạ đại lâu dưới mặt đất chó vàng nhìn thấy hồ ly t i ì n đến đứng lên đi thôi hồ ly đi với ta gặp hồ cạ đại nhân không biết tại sao họ rổ xì mà t h ố i lui ra khỏi cạnh tranh hiện tại ta trở thành cố vấn duy nhất nhân tuyển đi qua mấy ngày do dự hồ cạ đại nhân rốt cục nhà ra chúng ta cùng đi gặp gặp hồ cạ đại nhân ngươi cùng hồ cạ đại nhân nói một chút tạ bủ sau này ăn bài tiêu trừ hồ cạ đại nhân lo nghĩ gia c ú nhìn thấy chó vàng mặt nạ trong hốc mắt một đôi mắt sáng rực t ỏ sáng thầm nghĩ chó vàng cấp trên cấp trên liền tốt liền sợ ngươi không ra thôn hai người lên lầu tiến vào hồ cạ văn phòng nhìn thấy chó vàng cùng hồ ly tiến đến s ạ rủ tô bị h ì rụ rèn thở dài phun ra một n g ụ m khói đặc khuỵu tay của hắn lấy cái tẩu những mày suy tư qua hồi lâu s ạ rủ tô bị h ì rụ rèn nói c h ó vàng ngươi nghĩ được chưa ngươi khẳng định muốn làm ngoại sự cố vấn sao liên tục mấy ngày chó vàng một mực tại khuyên mình muốn tiến thêm một bước trở thành ngoại sự cố vấn chó vàng kiên định tháo xuống mặt nạ lộ ra một t r ư ơ n g thon g gầy mặt đây là dạ cụ lần thứ nhất gặp chó vàng hình dạng cùng xạ rủ tô bị hy rụ rèn giống nhau đến mấy phần càng tuổi trẻ càng có nhuệ khí lấy xuống mặt nạ đại biểu chó vàng chuẩn bị cùng quá khứ mấy năm ạ bù kiếp sống cá o biệt hắn mấy năm trước tại ạ bù bất chấp nguy hiểm chấp hành nhiệm vụ không phải là vì giờ khắc này à. chó và nói g n hồ ca đại nhân các quốc gia đại danh thủ hộ nhẫn lòng người b ằ n g hoàng các tiểu quốc đại danh cũng bắt đầu chất vấn làng là thực lực tỏ dịp đại nhân nhàn rỗi thật lâu không có cách nào tái xuất họ rổ xì mãi sĩ mê thí nghiệm đối b à b u ồ n tốn giờ ngoại sự nhiệm vụ không có hứng thú những người khác hoặc là thực lực không phù hợp hoặc là thân phận không phù hợp mà ta hồ ca đại nhân ta cũng nắm giữ cấm thuật ta cho là ta hoàn toàn có năng lực trở thành ngoại sự cố vấn trong lòng dạ cụ g i ậ mình chó vàng lúc làm cấm nào nắm giữ cấm thuật. Xem giữ thuật. ra biểu ộ trưởng c á này một, hai năm, chó vàng cũng không có nhàn、dối. Mình không có ở chó vàng trong ngược không như không vàng nắm giữ cấm thuật đến cùng là cái gì. Từ chó vàng là là tay vậy cấm chó có có chó chết có chó cái chó thuật giữ gì. dối. lại biết i ở Từ qua, sợ, b hiện đến xem chó vàng thực lực muốn so nguyên tắc bên trong hạ sủ mà mạnh hơn nhiều trạng thái bình thường dưới chó vàng bằng vào thể thuật cùng hòa đ ộ n chính là tinh a n h r ồ n nhìn nắm giữ cấm thuật lời nói chó vàng thực lực cũng có cả cấp sa dù tô bi hi dù rèn nhìn xem nhi từ kiên quyết bộ dáng hỏi là ngoại sự cố vấn rất nguy hiểm vô cùng nguy hiểm u trị hạ mạ đa dạ Sà dù tô b i gà ngộ x u kẹ còn có có được mạng dễ kỳ ủ tô bi bất cứ người nào đều có thực lực đáng sợ Sà dù tô b i hy dù rèn dùng cầm điểm một cái hồ ly nói hồ ly am h i ể u phòng ngự tính bí thuật còn nắm giữ một đ ộ n hắn có thể còn sống sót chiến đấu ngươi coi như nắm giữ cấm thuật cũng không nhất định có thể còn sống sót ngươi cảm thấy thế nào chó vàng không có chút nào do dự nói hô ca đại nhân trở thành cao tầng cố vấn cơ hội phi thường chân quý chân quý đến vài chục năm đều sẽ không xuất hiện một lần đây là cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội duy nhất chó vàng nói bóng gió là cái khác cố vấn đều sẽ không dễ dàng chống đi vị trí u tạ tản cô hát trong sự quản lý chính không ra thôn liền sẽ không gặp phải nguy hiểm nàng nội chính c ô v ẫ n có thể làm được chết s i m u giả đạn rộ thực lực cưỡng hãn với lại dị thường cẩn thận hiện tại nắm giữ một đội càng khó chết cố vấn t r ư ớ c có lẽ tiếp qua mười năm đều không sẽ có t r ố n g chỗ chó vàng lúc này niên kỷ cùng kinh nghiệm đều không đủ nhưng hắn đợi không được s a dù tôi bị hì dù rên hỏi ngươi đi l à n g o ạ i sự cố vấn về sau ạ bụ làm sao bây giờ hồ cà đại nhân xin ngài yên tâm gia cư lúc này mở miệng nói chó vàng đại nhân trở thành cố vấn về sau ta còn biết mọi chuyện bẩm báo xin chỉ thị chó vàng đại nhân vì chó vàng đại nhân quản lý tốt ạ bù sự vụ ngày thường cỡ lớn nhiệm vụ bên trên vẫn là lấy chó vàng đại nhân làm chủ về phần chó vàng đại nhân an nguy ạ bù có thể phái ra hộ vệ tinh nhuệ tiểu đội bảo hộ chó vàng đại nhân dạ cù thầm nghĩ các ngươi liền nhìn ta bảo hộ không bảo vệ đi nhất định hoàn h o à n chỉnh chỉnh đem chó vàng cho các ngươi n h ấ t trở về nghe được hồ ly tỏ thái độ xa dù tô bị hi dù d ẽ n tiếp tục túi đầu tính toán đẩy chó vàng bên trên cao vị đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu mấy phút đồng hồ sau xa dù tô bị hi dù rẽn thật dài thở dài dường như làm ra quyết định s ạ dù t ổ bị xì nổ sủ kệ s ạ dù t ổ bị hỉ dù rẽn mở miệng sưng hô nhi t ử danh tự mà không phải ạ b ù danh hiệu chó vàng chó vàng trên mặt vui mừng phụ thân đồng ý đã ngươi nghĩ như vậy là ngoại sự cố vấn ngươi cũng nắm giữ cẩm thuật b à ảnh hồ cả cửa phòng làm việc bị một c ố đại lực phá tan da cù ra đầu xếp chặt thủ pháp này lực đạo này đàn rô không thể nghi ngờ đáng chết đàn rô lại tới chuyện xấu da cù quay đầu ngạc nhiên phát hiện mình trách o a n đàn rô nổi giận đùng đùng người tiến vào dĩ nhiên là xạ dù tô bị hỉ và cô ta không đồng ý nhi t ử làm cái gì cố vấn các ngươi hai cái không cần c o n ta tự tiện làm chủ g ạ cù xem xét cái này tình thế vội vàng tiến lên đóng lại cửa phòng làm việc đứng tại c ạ n h cửa nhìn một nhà ba người cãi lộn m ậ u thân xa dù t ô bị x i nổ xủ kẻ nói đây là cơ hội chân quý như thế ta không thể bỏ qua xa dù t ô b i bi h o a c ô nói ta mới t ử ủ tạ t ả n cổ h ạ dưới nơi đó tới a t a m dù tôi bị bi họa cổ nói liên tục hai lần phi thường kích động mỹ tổ cá đỏ hết cùng mỹ tổ cá đỏ xỉ vợ chồng thi thể đưa về làng lá ủ tạ t ả n cô h ạ z đang tại thu liếm hai c ỗ t h i thể cái kia cũng không thể gọi thi thể đó là hai bãi thịt nát ta ta nhất n là thịt nát y nguyên có hai người một chút hình dáng đừng nói ủ tạ t ả n cô h ạ z liền xem như ta một chút đều có thể phân biệt ra cái nào bãi thịt nát là mì tổ cả đỏ s cái nào bãi thịt nát là mì tổ cả đỏ x vợ chồng bọn họ đáng thương biết bao a sa dù tổ bi h ì dù rèn ngươi cái này vô năng ra hỏa chính ngươi không đối phó được phản nhẫn liền để nhi tử đi sao ngươi vì cái gì không đi vũ quốc vì cái gì không đi thảo quốc vì cái gì không đi xuyên quốc nếu như người giết t ủ c h ỉ hạ mạ đã dạ còn biết có phiền thoái nhiều như vậy sao dạ cụ nhìn thấy x ả rủ tô bi bị họa cổ bắt đầu mắng hồ c ạ mở ra một đường khe cửa chạy ra ngoài lời kế tiếp liền không nên hắn nghe đứng tại hành lang bên trong dạ cụ ra hiệu tất cả mọi người rời xa không cần tiếp cận hồ c ạ văn phòng thu được gã b ụ phó bộ trưởng mệnh lệnh hồ c ạ trợ lý bãi phòng hồ c ạ nghĩ dạ nhao n h a u t ố i lui dạ cụ tựa ở trên tường nghe trong văn phòng cãi vã kịch liệt thầm nghĩ kế hoạch của mình có phải hay không muốn phá sản qua m ư ơ i mấy phút cửa phòng làm việc mở ra gia cù thấy được vẫn như cũ nổi giận như mẹ lão hổ đồng dạng xạ rủ tô bi bị hoặc cổ còn chứng kiến mang theo chó vàng mặt nạ xạ rủ tô bị xì nổ sụ kẻ gia cù ở trong lòng thờ giải mình đưa ra gỗ tổng đại dẹn đần ngũ đội đại liên đạn lại không sáng tạo ra ám sát chó vàng cơ hội tóc d à i kiến thức ngắn nữ nhân làm hỏng đại sự của ta hắn nghĩ lại mình không thể phí công một kế không thành lại xảy ra một kế lùi lại mà cầu việc khác có thể đẩy hạ tạ c xạ cù mò thợ vị chương ba trăm sáu mươi chín không bằng t ử một chút người trong thôn chương ba trăm sáu mươi chín không bằng t ử một chút người trong thôn xuyên quốc kinh đô đại danh chúng độc hôn mê đại điện hạ bị nhị dạ làng cắt khôi lỗi thuật tám sát thủ hộ nhẫn đội trưởng mỹ tổ cà đỏ hệ bị giết liền ngay cả tới chơi làng lá cố vấn mỹ tổ cà đỏ hổ mù dạ đều bị giết xuyên quốc quý tộc lòng người bàng hoàng nguy nan cùng trong hối loạn hộ hủ cụ dạ khanh coi trịt cà rất tự nhiên bị các quý tộc đề cử vì lâm thời người chủ sự trịt cà từ thông linh thú sĩ nơi đó cầm tới một cái q u y ề n chủ, là hồ ly viết cho nàng q u y ề n chủ. dựa theo hồ ly yêu cầu trịt cà cho hỏa quốc cùng làng là chính thức phát ra quốc thư quốc thư tìm từ nghiêm khắc biểu đạt xuyên quốc đại danh gia tộc bất m ã n cùng lo lắng hồ ly còn cường điệu. để trịt ska nhất định liên lạc xoáy quốc đại danh thọ tử hồ bi để xoáy quốc đại danh cũng có chút cảm giác cấp bách xoáy quốc đại danh bị trịt ska quốc thư hủ đến cũng hướng hỏa quốc đại danh cùng làng lá phát ra quốc thư hỏa quốc đại danh nhìn hai cái phụ thuộc tiểu quốc khẩn trương như vậy cũng hướng làng lá đưa đi một phong quốc thư lần này hỏa quốc đại danh cũng n h ị n không nổi nữa làng lá lúc nào trở nên như thế yếu đ ố i là cái phản nhẫn liền có thể đánh bại làng lá thủ hộ nhẫn làng lá còn thế nào bảo hộ các quốc gia đại danh hồ cạ trong văn phòng cao tầng tệ tụ bầu không khí ngưng trọng trên ghế xa lon ngồi đàn rộ u tạ tặn cô ha g ã dạ cạ mấy tên cao tầng truyền độc lấy đến từ hóa quốc xuyên quốc cùng xoáy quốc ba phần quốc thư bốn tên cao tầng sau lưng đứng đ ấ y riêng phần mình bộ hạ hoặc trợ lý chó vàng đứng phía sau chính là giả cụ Giả cụ quét mắt những người khác đàn rô đứng phía sau mang mặt nạ ất u c h ị hà mỹ ruột cụ u c h ị hà mỹ ruột cụ bị đàn rô lắc lưu quẻ trở thành đàn rô t r u n g q u y ề n u tạ tản cổ hạt sắc mặt tái nhật vẫn như c ũ không có từ con gái con rể chết thảm bị kịch bên trong khôi phục lại nạ dạ cả tù nộ đứng phía sau nạ dạ bãi cụ nạ dạ cả tù nộ lo lắng xoáy quốc đại danh vậy mà cũng đưa tới quốc phong ngừa chú đáo quý tộc càng sợ sệt tử vong ý nổ xỉ cả cho tam tộc phụ trách thủ vệ xoáy quốc đại danh chẳng lẽ đại danh biết được phản nhận thực lực về sau cho rằng ý nổ xỉ cả cho tam tộc không có năng lực bảo hộ đại danh cùng quý tộc sa dù tobi hi d ù rèn không ngừng phun khói đặc nói xuyên quốc quý tộc coi trịt ca tại quốc thư thảo luận sáng tỏ bọn hắn gặp phải khói cảnh đại điện hạ bị khôi lỗi thuật đ ộ c chết đại danh hôn mê càng lúc càng giống một loại nào đó kiểu mới độ tố làng lá thủ hộ nhẫn có nghĩa vụ bảo hộ đại danh cùng quý tộc nhưng mà thủ hộ nhẫn đội trưởng mỹ tổ ca đỏ h ế bị ủ trị hạ mạ đ xuyên quốc quý tộc phi thường sợ hãi yêu cầu làng lá thực hiện bảo hộ xuyên quốc nghĩa vụ của quý tộc xuyên quốc hàng năm vì làng lá cung cấp đại lượng nhiệm vụ thanh toán nhiệm vụ thù lao yêu cầu của bọn hắn không quá phận hòa quốc đại danh nghe được xuyên quốc quý tộc tham trạng cũng hướng làng lá phát ra chính thức quốc thư hòa quốc đại danh điện hạ phi thường tức giận cho rằng làng lá không có thực hiện tốt bảo vệ nhiệm vụ l i ê n ngay cả tại phía xa trên bán đảo xoáy quốc đại danh đều cảm thấy uy hiếp cùng bất an các ngươi đều nghĩ một chút biện pháp không thể dạng này tiếp tục nữa không phải chúng ta sẽ vứt bỏ thảo quốc cùng xuyên quốc hai nước nhiệm vụ hòa quốc đại danh mặc dù một mực nhưng cũng có thể sẽ cắt giảm nhiệm vụ lấy bức bách làng l á càng coi trọng quý tộc an toàn mấy tên cao tầng tâm tình đều rất nặng nề g h u tạ tàn c ô h a n không có phản ứng sự tổn thất của nàng là lớn nhất con gái con rể chết thảm nàng không bộc phát đã rất cho xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn mặt mũi đạn r ỗ nhìn qua hai lần quốc thư không định nói cái gì từ khi xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn để hắn đem á bụi bộ trưởng tặng cho chó vàng hắn liền triệt để ẩn vào hát đám chuyên chú vào bồi dưỡng rút h ế lực hiện tại rút có nắm giữ một đột giáp còn gỗ trí ha mị rút cụ đợi một thời gian rút thực lực sẽ khôi phục đinh phong làng lá ngoại sự, n ạ dạ cả tù n ộ không phát biểu ý kiến hắn chủ yếu chức trách là quản lý làng lá rồn nìn hiểu rõ rồn n ì n nhóm tư tưởng động thái tận khả năng giải quyết rồn n ì n nhóm vấn đề tránh cho xuất hiện xạ dù tổ bị gà n g ộ xủ k ẹ như thế phản nhẫn lần này không đồng dạng xoáy quốc đại danh cũng tham dự tiến đến n ạ dạ cả tù n ộ không được không nghĩ biện pháp giải quyết p h i ề n p h ứ c xạ dù tổ bị t h ì dù rèn nhìn xem ghế s o f a bên trong bốn người đều không mở miệng nói chuyện đối mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ hoài niệm đạt tới đình phong nếu như mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ ở chỗ này coi như không phải chuyện của hắn làng lá hoàn cảnh bên ngoài cực kỳ hồng bét không chỉ có đến từ phản nhận ủ trì hạ mã đạ dạ cùng bộ hạ uy hiếp hơn nữa còn có cái khác nhận thôn dục dịch những thôn khác đều phát hiện làng lá ứng đối ủ trì hạ mã đạ dạ phản nhận tổ chức rất cố hết sức chúng ta bây giờ nhất định phải xuất ra một cái phương án giải quyết làng lá là khống cảnh u tạ tản cô hà dạ ngay tại vũ quốc vì cái gì không tổ chức một cố lực lượng tiến vào vũ quốc giết chết ủ t r ì hạ mạ đa dạng ta nguyện ý dẫn đội đi vũ quốc truy sát ủ t r ì hạ mạ đa d ạ cùng bộ hạ của hắn không ai hoài nghi ủ tạ tạng cô hà t quyết tâm nhưng mà cũng không ai tỏ thái độ ủng hộ ủ tạ tạng cô hà t đề nghị làng lá tổn thất càng lúc càng lớn từ thủ hộ nhận đến cố vấn lần lượt chiến đấu chứng minh ủ t r ì hạ mạ đa d ạ cùng với bộ hạ thực lực rất mạnh mạnh phi thường dạ cù thầm nghĩ không khiêm tốn nói ủ trị hạ mạ đa d ạ một nửa lực phá hoại đều tại trên người của ta đâu trên thực tế ủ trị hạ mạ đa dạ căn bản không hứng thú đối phó làng lá mục đích của hắn chỉ có một cái. vì nguyện chi nhãn kế hoạch vô c ụ c đàn rô nói nếu như đi xuyên quốc truy sát ủ chi ha mạ đã dạ một cái vấn đề lớn là hàn rô trước hết phái người đi liên hệ hàn rô không nói liên hợp hàn rô ít nhất phải được hàn rô đồng ý để hàn d ô khoanh tay đứng nhìn nạ dạ cả t h nổ tiếp lấy cái đề tài này nói hàn rô không có khả năng đồng ý hàn rô tự xưng giới n g ỉ dạ bản t h ầ n phái ra mấy trăm hơn ngàn n g ỉ dạ tiến vào vũ quốc hàn rô vô cùng tốt bề mặt sẽ không cho phép coi như hàn rô cho phép thôn hiện tại nhu cầu cấp bách một cái ngoại sự cố vấn đi cùng hàn rô thương thảo cũng để hàn rô không thể không phục mềm cố vấn làng lá phải nhanh một chút phái người và các quốc gia đại danh hiệp t h ư ờ n g thu hoạch được đại danh môn tín nhiệm cái này cũng cần một cái ngoại sự cố vấn ý kiến của ta là nhất định phải nhanh tuyển ra một cái mới cố vấn nạ dạ c ả t u nổ nói rất nhiều tựa hồ lại không nói gì ngoại sự cố vấn rất khó tuyển nếu như dễ dàng lời nói cũng sẽ không khó sinh đến bây giờ họ rồ si mạng minh s ắ c cự tuyệt hắn đối ngoại sự tỉnh cố vẫn không có hứng thú chó vàng thì bị xạ rủ tô bi bị hoa cổ vẫn là xạ rủ tô bị hỉ vô cụ đều cho rằng chó vàng không nên làm nguy hiểm ngoại sự cố vấn nhìn thấy những người khác không có đáp lại nạ dạ cả t ù nô nói tiếp không bằng tại cuối năm một lần cuối cùng d ộ nhìn ban hội nghị bên trên nghe một chút d ộ nhìn nhóm ý kiến x a dù tô b i h i dù d è n xứng sở sau đó minh bạch nạ dạ cả t ù nô ý tứ làng lá không thể không có ngoại sự cố vấn nhưng bây giờ thôn bên ngoài nguy hiểm t r u n g điệp ngoại sự cố vấn rất dễ dàng bị ám sát hồ cả tâm phúc bên trong tuyển không xuất ngoại sự tình cố vấn muốn hay không suy nghĩ một chút trong thôn những người khác x a dù tô b i h i dù d è n thở dài hắn xác thực không người có thể dùng nạ dạ cả tu nô bồi thêm một câu mới nhậm chức ngoại sự cố vấn vô luận là ai nhất định phải tại các tiểu quốc kinh đô ở giữa tuần sát cam đoan đại d a n h cùng thủ hộ nhận an toàn hắn nói bóng gió là hẳn là đem ngoại sự cố vấn ngoại phái ra ngoài phụ trách nguy hiểm tuần sát đối phó phản nhẫn giả cù thầm nghĩ kéo lên xoáy quốc đại danh s á t thực hữu dụng chỉ có uy hiếp được ý nổ s i cả cho tam tộc túi tiền tài năng bức bách bọn hắn nội g bộ nạ giả c ả thủ nô đề nghị cân nhắc người trong thôn cái kia còn cân nhắc cái gì dồn h ì n ban hội nghị bên trong nhản rỗi cường giả bên trong hạ tạc xa cù mò là tích cực nhất chỉ cần có cái cơ hội hạ tạ xa cù mò nhất định sẽ tranh thủ <Sessing> sa d u tobi hi d u r e n nhìn về phía đàn rộ đàn rộ không có phản đối đàn rộ cũng không muốn trực diện ủ trí ha mã đa dạ hắn nói ủ trí ha mã đa dạ sống không được mấy năm hắn nói bóng gió là có thể lợi chết ủ trí ha mã đa dạ sống qua nguy cơ lần này lại nói sa d u tobi hi d u r e n trái lo phải nghĩ thật không có nhân t u y ề n thích hợp a kimi chia tozif họ rô si maz cho vàng đều khó có khả năng sa d u tobi hi d u r e n cuối cùng phi thường gian nan nói katuno chuẩn bị năm trước một lần cuối cùng dô nhìn ban hội nghị đi đem n g o ạ i sự cố vấn đề cử đặt vào chương trình hội nghị bên trong rời đi hồ cạ văn phòng g i a cú đi theo chó vàng đi tới dưới mặt đất thất chó vàng đại nhân bị họa cổ đại nhân vẫn là không cho phép ngươi đi làm loại sự cố v ấ n sao chó vàng muốn vò mi tâm lại phát hiện mình mang theo mặt nạ hắn cho là mình có thể tháo mặt nạ xuống lấy xạ dụ tô bị xì nổ sủ kẻ thân phận gặp người không nghĩ tới không thể thành công đúng vậy à mẫu thân không cho phép nàng tìm đến gia tộc trường lão thúc thúc b ọ n người cùng một chỗ thuyết phục h ồ cả đại nhân bắt bỏ ta ý nghĩ chó vàng nói sen du nạ ạ kỳ chết mỹ tô ca đỏ hết chết để bọn hắn rất khẩn trương quá phận khẩn trương bị họa cổ đại nhân cũng là vì tốt cho ngươi không có cách nào trở lại ạ bủ căn cứ gia cù thông linh ra nhận quyển m á t cờ m á t cờ nhìn hai bên một chút nói hồ ly ngươi càng ngày càng lớn g ă n g rồi vậy mà tại ạ bủ căn cứ bên trong thông linh ta gia cù nói ta là ạ bủ phó bộ trưởng điểm ấy tự tin vẫn phải có yên tâm sẽ không có người giám sát nơi này có chuyện gì muốn chuyển cáo cho cho xạ cù mò a gia cù nói m á t cờ nói cho xạ cù mò đại nhân mời xạ cù mò đại nhân hảo hảo nghiên cứu hỏa quốc bốn cái phụ thuộc tiểu quốc tình báo qua mấy ngày sẽ cử hành rô nhìn ban hội nghị xạ cụ mò đại nhân có cơ hội trở thành làng lá ngoại sự cố vấn h rồ xị m à rời khỏi chó vàng bị trong gia tộc lực cản cạnh tranh áp lực rất nhỏ m ị tổ cả đỏ hồ mụ ra bị g i ế t là đại sự bát cờ cũng nghe xạ cù mò bọn hắn trò chuyện liên quan bát cờ nếp nhăn thịt bên trong viết đầy nghiêm túc nói ta hiểu được ta cái này chuyển cáo xạ cù mò hạ tạc xạ cù mò nghe được bát cờ mang tới tin tức lập tức hành động bắt đầu gậy cù xào vì hạ tạc xạ cù mò tìm kiếm bốn cái phụ thuộc tiểu q u ố c tình báo bao quát đại danh gia tộc chủ yếu quan viên đại quý tộc tài chính thu nhập chủ yếu chi tiêu võ sĩ số lượng các loại g i mát h i rồ tệ dạ vì hạ tạc xạ cù mò thăm dò cái khác hạ tạc xạ cú mò đoàn đội rất nhanh bắt đầu chuyển động mấy ngày sau dỗ nhìn ban hội nghị tổ chức dỗ nhìn nhóm nhìn thấy trên đ à i hội nghị thiếu một cái người quen nạ giả cả tú n ổ nói một chút làng lá hàng năm tổng kết đều là chút không có tác dụng gì nói nhảm cuối cùng một hạng đề tài thảo luận mới là lần này dỗ nhìn ban hội nghị mấu chốt nạ giả cả tú n ổ nói tôn kính mỹ tổ cà đỏ hổ mù dạ cố vấn đệ nhị hồ cà đệ tử vì làng lá ngoại sự bôn u ba hơn m ộ ư ơ i năm mỹ tổ cà đỏ hổ mù dạ đại nhân hy sinh tại xuyên quốc ngày mai sẽ vì mỹ tổ cà đỏ hổ mù dạ cố vấn cử hành tăng lễ không có nhiệm vụ dỗ nhìn đều ứng tham gia cố vấn tăng lễ làng lá không thể không có ngoại sự cố vấn hiện tại tiến hành cuối cùng một hạng đề tài thảo luận d ô n h ì n ban đ ề cử ngoại sự cố vấn nhân tuyển cung cấp hồ c ả đại nhân tham khảo cùng chọn lựa chứng ba trăm bảy mươi trong bóng tối một thanh đ à o chứng ba trăm bảy mươi trong bóng tối một thanh đ à o d ô n h ì n ban trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh hàng sau d ô n h ì n đầu đều không đong đưa sợ sệt ma sát cổ áo phát ra âm thanh chỉ dùng ánh mắt liếc nhìn hàng trước thôn cường giả d ô n h ì n ban trước hội nghị bọn hắn đã nghe được không ít p h o n g thanh vừa mới bắt đầu là họ dồ si m a a nói muốn trở thành cố vấn về sau còn nói ạ b ụ bộ trưởng muốn trở thành cố vấn hai người này trở thành cố v dỗ nhìn nhóm cũng sẽ không chất vấn nhưng không biết vì cái gì hai người kia tuyển đều không có thể thành công không phải thôn cũng sẽ không đem chuyện này cầm tới dỗ nhìn ban hội nghị bên trong ngoại sự cố vấn quá nguy hiểm thường xuyên đi xứ từng cái quốc gia thậm chí đi xứ cái khác tứ đại nhất thôn thực lực không đủ rất có thể bị nửa đường ám sát m ị tổ cà đỏ hộ m ũ giả cố v ẫ n xem như kinh nghiệm phong phú uy tín lâu năm cả cấp đi ra, vậy mà cũng đã chết đổi lại phổ thông dỗ nhìn đối mặt lụ trị hạ mã đạ dạ loại kia phản nhẫn có thể sẽ bị thuấn sát ra các đại tộc trưởng mắt nhìn núi mũi, mũi nhị tâm không có cùng trên đại hội nghị cao tầng đối mặt sen d u nhất tộc tộc trưởng sen d u h a n a ki rất ít tại rổ nhìn trong bàn tỏ thái độ dù n a đối cái gì ngoại sự cố vẫn không có hứng thú u c h i hạ tổ cái thần sắc nghiêm túc không có tham dự hứng thú dư quang chú ý đến hàng thứ nhất những người khác khi ưu gà nhất tộc a k i mỹ c h i a nhất tộc d a m a nạ cả nhất tộc chờ tộc trưởng đều không có tỏ thái độ tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong hạ tạ s ạ cù mò đứng lên hợp tình lý cũng nằm trong dự liệu hạ tạ s ạ cù mò nói ta thường xuyên tại thảo quốc xuyên quốc các quốc gia chấp hành nhiệm vụ đối hai quốc gia này tương đối quen thuộc thông ầ n nhất chịu đủ phản nhẫn làm phức tạp ta nguyện ý đảm nhiệm ngo làm dịu thôn áp lực dạ c ụ thầm nghĩ hắn cuối cùng đem xạ dụ tổ b i h ỉ d ụ rèn giết không người có thể dùng nhiều năm như vậy ta dễ d à n g a hiện tại hạ tạc xạ c ụ mò tự đề cử mình không biết cao tầng sẽ an bài như thế nào l i ê n nói như vậy hoặc là chó vàng hoặc là hạ tạc xạ c ụ mò dạ c ụ không gật đầu bất luận cái gì người đều ngồi không lên ngoại sự cố v ấ n cái ghế nạ dạ cả t ù nô nói t ố t xạ cụ mò dỗ nhìn ban hội đưa ngươi đề cử cho hổ cả đại nhân hổ cả đại nhân sẽ xét tình hình cụ thể cân nhắc còn có cái khác người cố ý trở thành ngoại sự cố vân sao những người khác nhìn về phía trên đài hội nghị ạ bụ bộ trưởng chó vàng chó vàng không nói gì về phần ngọc rồ s i mã càng là thợ ơ nhìn không có ai lại đứng ra nạ dạ cạ tù nổ cuối cùng hướng đi thảo quốc vũ quốc xuyên quốc chấp hành nhiệm vụ n ý dạ nhất định phải chú ý lúc nào cũng có thể nhìn thấy h ữ t r ì hạ mã đạ dạ cùng với bộ hạ có chút rồn nhìn phúc phỉ chú ý lại có thể thế nào nói hình như chú ý liền có thể còn sống suốt đầu dạ nếu như chạy trốn hữu dụng mỹ tổ cạ đỏ hồ mụ dạ cô vẫn cũng sẽ không chết rồn h ì n ban hội nghị kết thúc dạ cù đi theo chó vàng sau lưng đi ra rồ nhìn ban hội nghị thất toàn bộ hội nghị trong lúc đó thờ ơ lạnh nhà thọ dỗ x ì mãs bỗng nhiên đi tới chó vàng cùng dạ c ù bên cạnh dạ c ù trong lòng giật mình ọ dỗ x ì mãs sẽ không nói bậy bạ gì đó a ọ dỗ x ì mãs dùng thanh âm khàn khàn nói chó vàng ta đều từ bỏ cạnh tranh cố vấn ngươi làm sao một khắc cuối cùng rút lui chó vàng bộ pháp dừng lại sau đó làm bộ không quan trọng nói mỗi người trên vai trách nhiệm không đồng dạng ta có trách nhiệm của ta không cách nào tùy ý mà vì ọ dỗ x ì m ã g lợi một chút nhìn thấy chó vàng không có muốn về gỗ tổng đại dẹn đần ngũ đội đại liên đ ả n y tứ liền không còn phản ứng cho vàng rời đi hổ cả ca úc dạ c hạ ắ n không đến mức nhàm chán như vậy. Hai ngày Ninh ban lần nghị. Ninh nhóm không nhiều lần ngược cảm mức có bực mà thêm mở một lần hội nghị. Nhóm không có bởi vì nhiều mở một lần xem mà thấy họ Hai hội vậy. rổ xì vì Dô sau, bởi bội, l i phi thường chờ mong. Quả nhiên, hạ tạc h nhiên, h ư ờ n mong. g Quả t ạ xạ cù mò người mặc cố vấn trường bảo đi theo cái khác cao tầng cuối cùng đi vào phòng họp đệ tam đối đẩy phòng họp rộn nhìn nói phản nhân đủ trí hạ mã đạ dạ cùng với bộ hạ đem làng lá quay đến tâm thần có chút không tập trung lòng người bàng hoàng chúng ta làng lá xuất hiện cực tổn thất lớn vì giải quyết phản nhận phiên phức ta quyết định bổ nhiệm hạ tạc xạ cù mò vì làng lá ngoại sự cố vấn hạ tạc xạ cù mò sẽ tại thảo quốc xuyên quốc các loại bốn cái hỏa quốc nước phụ thuộc ở giữa thay phiên đóng giữ chấn nhiếp phản nhẫn duy trì làng lá lực uy hiếp dạ cù nghe hiểu đệ tam nói bóng gió để hạ tạc xạ cù mò trở thành cố vấn thật sự là bởi vì trong tay không a i nhưng hắn không thích hạ tạc xạ cù mò hạ tạc xạ cù mò không tất yếu không trở về thôn để hắn tại từng cái quốc gia đi xứ cùng đóng giữ mắt không thấy tâm không phiền tựa như đạn rổ trước đó đối dạ cụ ra lệnh đồng dạng để g i cụ đi vũ quốc điều tra không có khả năng tìm tới ưu trí hạ mã đã dạ dỗ n h n đều là người thông minh bọn hắn cũng nghe rõ hổ cả ý tứ bọn hắn hai mặt nhìn nhau. cùng phụ cận quan hệ giao hảo r ộ n nhìn xì xào bàn tán hạ tạc xạ cụ mò tại thay phiên đi xứ từng cái quốc gia đồng thời tại từng cái quốc gia đóng giữ cái kia hạ tạc xạ cụ mò liền muốn thời thời khắc khắc đối mặt phản nhận nguy hiểm dạ cụ thầm nghĩ chỉ cần ta đừng làm loạn cái kia hạ tạc xạ cụ mò liền có thể ngồi vững vàng cái này cố vấn vị trí hắn sầu muộn chính là muốn hay không đánh một trận thi đấu biểu diễn tại hạ tạc xạ cụ mò đóng giữ nào đó nước kinh đô thời điểm mở ra tiểu hảo xạ rụ tổ bị gả ngộ xủ k ẹ hoặc là nho nhỏ hảo tổ bị khiêu khích hạ tạ xạ cụ mò nếu như khiêu khích đánh, như thế nào tài năng đánh cho rất thật. nếu như hạ tạc xạ cù mỏ vừa lên đảm nhiệm ưu trị hạ mạ đa dạ cùng với bộ hạ lập tức liền an tính lại có phải hay không có chút giả cái này thi đấu biểu diễn tiêu chuẩn không tốt n ắ m c h ắ m ca theo hạ tạc xạ cù mỏ trở thành ngoại sự cố vấn làng lá mù mị không nói quét qua m à không chí ít không còn như vậy kiềm chế mọi người rất tín nhiệm n a n h trắng sức chiến đấu ngày này ban đêm gia cư đang tại hạ vụ xử lý báo cáo đông nhiên cảm nhận được khế ước trả cơ giả hắn thông linh về sau thấy được nhẫn k u y ể n bát cơ bát cơ nói hồ ly xà cù mò nói muốn gặp người g i cư lật ra làng lá phòng vệ q u ầ c h ú nói số hai mươi mốt tường vây tháp canh bên trong đêm nay không có h ỉ ủ gà ní dạ. số hai mươi mốt tường vây tháp canh dưới một hai km xa có một cái công viên ta tại tòa kia trong công viên các loại xạ cù mò đại nhân nhẫn khuyển b ạ t cờ nói ạ bù phó bộ trưởng liền là thuận tiện làng lá phòng vệ tình huống nhất thanh n h ị sở ta cố gắng thật lâu mới trở thành ạ bù phó bộ trưởng như là xạ cù mò đại nhân cũng là cố gắng thật lâu mới trở thành cố vấn đồng dạng hắn cũng không có cố gắng như vậy a nhẫn khuyển bát cờ nói ta coi là xạ cù mò tự tiến cử sẽ cùng trước đó đồng dạng bị phụ quyết xạ cụ mỏ chính mình cũng cảm thấy đặc biệt ngoài ý mớn hiện tại còn không có phản ứng kịp dạ c ụ c ư ờ i cười nếu như hạ tạc xạ cù mò không có cố gắng như vậy vậy chính là có người ở sau l ư n g phụ trọng tiến lên đem hạ tạc xạ cù mò cái kia phần cùng một chỗ cố gắng nửa giờ sau đêm khuya công viên chỗ sâu xuất hiện hai bóng người hạ tạc xạ cù mò cùng dạ c ụ thật có l ỗ i hồ ly hạ tạc xạ cù mò nói liên hệ ngươi rất nguy hiểm nhưng ta chưa chuẩn bị xong l à ngoại sự cố vấn không thể không cầu trợ ở ngươi ta nghe nói á bu một mực tại tìm kiếm phản nhận đủ trí hạ mã đạ cùng với bộ hạ ta tử lệ tam đại nhân nơi đó thu được một chút tình báo nhưng luôn cảm giác thiếu c h ú gì gia cu đã sớm chuẩn bị hắn xuất ra một cái quần trục nói đây là ta sửa sang lại u c h i h a mã đa d ạ n cùng với bộ hạ tình báo u c h i h a mã đa d ạ n rất nguy hiểm ủng có xạ dị gẳng cùng một đội vũ khí là u c h i h a quạt tròn cùng một thanh cán dài liêm n a o bộ hạ của hắn có rất nhiều số lượng nhiều nhất là dẹp trắng có được vô thanh vô tức trinh sát bí thuật cả hệ rổ nozuts thuật p h ù du t o b i hình thái vì một độn xoáy quần áo giáp sắc không hắn có đôi khi bọc tại một tên dẹp trắng trên thân tên kia dẹp trắng có được mạn dễ kỷ ủ xạ dị gẳng đô dục vì ở mẹ nọ mỹ hà dạ cùng âu n ộ n noz có đôi khi lại bọc tại xạ dù tô bị gà ngộ sủ kẻ trên thân am hiểu hòa đội cùng gỗ tổng đài dẹn đ ầ n ngũ đột đại liên đạn xạ dù tô bị gà ngộ sủ kẻ cùng dẹp trắng đều cần tô bị cường đại m ộ c đội bởi vậy hai người rất ít đồng thời xuất hiện dạ cù thầm nghĩ bọn h ắ n tuyệt sẽ không đồng thời xuất hiện bởi vì dạ cù phân thân thiếu phương pháp cầm tới quyển trục về sau hạ tạc xạ cù mò trong lòng an định mấy phần ta sẽ nghiên cứu cẩn thận những tin tình báo này hạ tạc xạ cù mò nói ta mặc dù trở thành cố vấn nhưng quyền lực của ta cũng không hề tưởng tượng lớn như vậy tỷ như ta không có tư cách tiếp xúc phong ấn c h i thư không cách nào hiểu rõ phản nhẫn nhóm cường đại c ô m thuật ta cũng không thể chỉ huy làng lá hệ thống tình báo cần trước thông chi hạ bụi bộ trưởng cho vàng tài năng biết được tình báo mới nhất đệ tam u ố n dùng hạ tạc xạ cụ mò nhưng lại không cho thực quyền càng nhiều hơn chính là cho một cái cố vấn thân phận để hạ tạc xạ cụ mò đi ứng đối những cái kia đáng sợ phản nhẫn hạ tạc xạ cụ mò nằm q u y ề n chủ, nói rất may mắn tại xuyên quốc trong chiến tranh gặp ngươi rất may mắn ngươi có thể cho ta một chút tình báo ủng hộ ta ngày mai liền sẽ rời đi thôn tiến về xuyên quốc kinh đô đệ tam đại nhân nói tình thế rất khẩn cấp ngươi sớm mấy ngày cho ta biết có thể cạnh tranh ngoại sự cố vấn để cho ta nhiều mấy ngày chuẩn bị không đến mức giống như bây giờ không có đầu mối ngươi đã không phải là xuyên quốc ta mới quen ngươi thời điểm cái tiếc ạ b ụ trung đội trưởng ta muốn biết ngươi ý nghĩ hồ ly ta không có hoài nghi ngươi ý tứ ta muốn hỏi một chút ngươi đã là ạ b ụ phó bộ trưởng vì cái gì còn biết giúp ta gia cù xuyên thấu qua tán cây khẽ hở nhìn về phía xa xa h ổ ca nham từ từ nói xa cù mò đại nhân ta là làng lá a b ụ trong bóng đêm vì hồ ca đại nhân chấp hành nhiệm vụ là bảo vệ thôn găng tay đen ta thi hành rất nhiều trái với lý dạ đạo đức nhiệm vụ ta thi hành rất nhiều vi phạm nhân tính nhiệm vụ ta là h ổ cạ đại nhân trong bóng đêm một thanh cao không khiêm tốn nói ta là ạ bù bên trong sắc bén nhất một thanh cao ta từng vì bảo hộ tình báo giết qua mình đồng đội ta từng vì ạ bù nhiệm vụ lạnh lùng chờ đợi đồng đội chết thảm nhưng mà ta cũng không phải trời sinh như thế cực đoan cùng tàn nhẫn có đen một chút tối quá đen đen đến cho dù là ta cũng có chút không thoải mái xạ cụ mọi đại nhân ta cho rằng làng lá bị bệnh cứ thế mãi làng lá sẽ càng ngày càng yếu cho đến một ngày nào đó bị địch nhân đánh lên hồ cạ nham ngoại trừ làng lá tưởng vây bên ngoài toàn thôn biến thành phế tích ta hy vọng làng lá có chỗ cải biến nhưng mà ta chỉ là làng lá cùng hồ ca đại nhân trong bóng tối một thanh đ a o ta không biết làng lá nên đi nơi nào phát triển ta biết ta q u á cực đoan tại giết người như ngõ nghĩ Dạ bên trong cũng là giết chóc quá nặng người ta không thích hợp cũng không thể lực đi đến trước đ à i cải biến làng lá s ạ cụ m ọ đại nhân kỳ thật ta cũng không biết cách làm của người đúng hay không ta chỉ là hy vọng nhìn thấy một chút cải biến có lẽ sau này làng lá sẽ ở s ạ cụ m ọ đại nhân ảnh ở dưới bệnh nhẹ một chút cái này chính là ý tưởng của ta xạ cụ m ọ đại nhân làng lá cần trong bóng tối đao sắc bén đây là n h ĩ ra tính đặc thù quyết định nhưng làng lá cũng cần một cái không như vậy hát cám tương lai không phải sao hạ tạ c xạ cụ mò liên tục gật đầu hắn hiểu được hồ ly hoang mang cùng dãy r u ộ n hồ ly thân phận người bình thường căn bản không dám tín nhiệm chính như hồ ly nói hồ ly cũng không phải ngay từ đầu liền là t à n nhẫn mà cực đoan hạ bù hồ ly thân ở trong bóng tối đối, đối hát cám có nhận thức sâu hơn càng hy vọng thôn không cần rơi vào hạ cám hạ tạ c xạ cụ mò nói hồ ly xin ngươi tin tưởng ta ta nhất định sẽ làm cho làng lá trở nên càng tốt hơn ta sẽ trở thành hồ cạ cả, cải biến làng lá hạ tạ xạ cụ mò cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng lấy hồ cạ làm mục tiêu kiên định hành động lấy s ạ cù mò đại nhân n g ư ơ i đi xuyên quốc nhất định có thể chấn n h i ế t phản nhẫn trong thời gian ngắn phản nhẫn là không dám ra tay với ngươi cho ngươi mượn các ngôn ta cũng hy vọng như thế gặp lại hồ ly nhìn xem hạ tạ s ạ cù mò biến mất phương hướng dạ cụ thầm nghĩ ta nói phản n h ẫ n trong thời gian ngắn không dám ra tay với ngươi cái kêu phản nhẫn nhất định không dám ra tay với ngươi Trường trường tại ngột ngạt bên trong、đến. Thảo làng năm, làng năm. Làng năm không bên đến. nhiệm lá lá lá l mới, bầu quốc khí vụ lượng xem ra cũng hàng khí chuyển đến mỗi một cái làng lá nị dạ trên thân làng lá cấp nị dạ đều cho rằng bốn mươi hai năm sẽ không tốt hơn không biết xạ cụ mỏ c ô v ẫ n đi tới thảo quốc có thể hay không thay đổi xu hướng suy tàn năm mới trong lúc đó không có việc gì có thể làm dạ cụ nghĩ nghĩ lịch thông linh đi tới vũ quốc cụ r ù mạ kỳ nhất tộc nơi ở n ó dô c ả c h e r ù đi ra kết giới đây vẫn là ta lần thứ nhất gặp ngươi bung rủ tại vũ quốc vẫn là phòng mưa mũ trùm thuận tiện bung rủ nhiều phiền phức dô c ả nắm dạ cụ tay đi tới bí mật của bọn hắn hốc cây dạ cụ bốn thất hai sảnh một bếp tam vệ chi thuật để hốc cây như cái ấm áp tiểu ra dô cạ lấy xuống dạ cù mặt nạ ghé vào dạ cù bên t h a i nói hồ ly ta mang thai dạ cù xứng sở dô cạ rốt cục mang thai mình mấy cái trong nữ nhân cùng dô cạ nhận biết sớm nhất nhưng nàng mang thai lại trễ nhất coi dạ hạ cụ là bốn mươi cuối năm ra đời dạ cạ dở cùng dạ mạn nạ cạ y hổ ghis là bốn mươi một năm ra đời dô cạ hài t ử bốn mươi hai năm sau nửa năm mới có thể xuất sinh tốt tốt tốt dô cạ vậy ngươi tiếp xuống hảo hảo ngôi ưu dù mạ kỳ nhất tộc gặp được phiến phức tùy thời n ị c h thông linh ta ta nhất định sẽ tới bảo hộ các ngươi chu toàn Dạ cù đối á bụ lực k h ô n g chế càng ngày càng mạnh tại gỗ nghiệp nội không nói tùy tâm sử dụng chí ít có thể làm được tới lui tự do d ô cà gật gật đầu nói gần nhất hơn nửa năm thậm chí là một năm ta không cách nào giống trước đó đồng dạng dùng l ị c h thông linh t h u ậ t phối hợp ngươi hành động không có việc gì Dạ cù nói hạ tạc xạ cù mỏ trở thành ngoại sự cố vấn ta tạm thời không tốt làm loạn tạm thời sẽ không có cái gì đại động tác hắn đã bức bách xạ d ủ tổ bị hì d ủ dẹn n h ư ờ n g ra một cái cao tầng cố vấn chi vị hiện tại mục tiêu chủ yếu là ổn định hạ tạc xạ cù mỏ vị trí tránh cho đạn dô bọn người dùng thủ đoạn khác bức từ hạ tạc xạ cù mỏ hạ tạc xà cù mỏ chỗ đó đều tốt liền là cứng quá dễ gãy rõ rệt rất mạnh nhưng có loại lúc nào cũng có thể sẽ chết cảm giác đem rổ ca ôm vào trong ngực gia cụ dùng một đồn tạo một cái ghế nằm hai người tự sát n g h e ngoài cửa sổ dốc rách tiếng mưa rơi không bao lâu gia cụ cảm thấy bên cạnh rổ ca nhiệt độ cơ thể lên cao rất nhiều sắc mặt của nàng phiếm hồng không tốt ta gia cụ đã rất có kinh nghiệm mấy tháng trước không thích hợp ta cũng biết không tốt bất quá hoa đào lướt qua thổi tiêu ngọc tinh bay vạn điểm khuôn mặt kiểu tốt như vậy nữ nhân để g i cụ có chút đau lòng trở lại làng lá về sau gia c ụ không có rời đi y ra ca g i a trụ sở dưới đất hắn mở ra phải chi quyền trục thử cùng gia cờ xin ổ ngủ thông tin không bao lâu trên quyền trục xuất hiện một chút văn tự gia cờ xin ổ ngủ lúc này ở thảo quốc kinh đô vượt tay d à i không cho phép nàng về thôn để nàng điều tra hạ tạc x ạ cù mò hành động điều tra phản nhận xạ dù tổ bị gàng nổ xù kẹ gia c ụ thầm nghĩ gia cờ xì nổ ngủ tại thảo quốc có thể tìm tới xạ dù tổ bị gàng nổ xù kẹ a xạ dù tổ bị gàng nổ xù kẹ ở trong thôn a hạ tạc xã cù mò có cố vấn danh hảo nhưng là thôn cao tầng không tín nhiệm hạ tạc xã cù mò vậy mà phái tinh nhuệ nhất gián đ năm mới qua đi Dạ cụ cho là mình có thể an tâm ở trong thôn đợi một thời gian ngắn kết quả năm mới về sau ngày thứ năm Dạ cụ liền bị gọi và o hổ cả văn phòng trong văn phòng có chó vàng cùng ủ tạ t ả n c ổ hà những người khác còn chưa mở miệng ủ tạ t ả n c ổ hà trước t i ì nói n hồ ly có cái nhiệm vụ khẩn cấp cần ngươi lập tức đi một chuyến phong quốc Dạ c ụ phi thường nghĩ hoặc ủ tạ t ả n c ổ hà rất ít mệnh lệnh a bù đây vẫn là hắn lần thứ nhất cùng ủ tạ t ả n g cô hà nói, nói tiền phục tại phong quốc gián điệp chuyển tin tức trở về đệ tam cà dẹp đệ tử sasuji vậy mà cho hắn khôi lỗi gắn m ỉ tổ c ạ đỏ hổ mù dạ năm nhẫn đao những vũ khí kia là đệ nhị lao sư chuyển cho m ỉ tổ c ạ đỏ hổ mù dạ ban sơ đều là sơ đại đại nhân vũ khí bạc hố không thể để cho m ỉ tổ c ạ đỏ hổ mù dạ năm nhẫn đao lưu lạc bên ngoài hồ ly người đi vào phong q u ố c đoạt lại những vũ khí kia gia cư nhận lấy nhiệm vụ q u y ể n trục thấy được trên q u y ể n trục miêu tả năm thanh vũ khí xen dù kiếm bản rộng trà cờ giả kim loại nhẫn đao tự hình phụ mạ sư hồ dạy kèn ám sát áp nhận k i u tiết đao cái khác còn dễ nói k i u tiết đao coi như sông đi tây đao kia đã bị mì tổ ca đỏ hổ hô thừa khởi bạc phủ nổ nát gia cư nói t ố t cô hát cố vấn ta cái này xuất phát đi phong q u ố c truy hồi m ỉ tổ c ả đỏ hổ mụ dạ đại nhân nằm nhớ đao rơi phòng làm việc về sau gia cư đổi kịp chó vàng hỏi chó vàng đại nhân ta thiếu một thanh tiện tay vũ khí không biết truy hồi vũ khí về sau ta có thể hay không để cho ta tuyển một thanh chó vàng nói người yên tâm đi hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ này rất mấu chốt ủ tạ t ả n cô hát cố v ấ n rất xem trọng nhiệm vụ này về phần truy hồi vũ khí sau phân phối ta có thể hướng hộ c á đại nhân cùng ủ tạ t ặ n cô hát cố vân xin đem một thanh vũ khí phân phối cho ngươi b ấ t quá ngươi phải c ẩ n t h ậ n chút không cần tại sẻn du nhất tộc nị h dạ trước mặt sử dụng những vũ khí này bọn hắn cũng là nếu không trở về chỉ là sẽ có rất nhiều phiền phức sẽ dẫn đến sẻn du nhất tộc sinh lòng oán hận gia cù nói ta hiểu sơ đại cùng đệ nhị rất nhiều chuyển thừa đều để lại cho thôn không có lưu cho sẻn du nhất tộc bọn hắn đương nhiên là có lời oán giận thôn là thôn sẻn du nhất tộc là sẻn du nhất tộc nghe được chó vàng giúp đỡ chính mình trong lòng dạ cù phi thường hài lòng chó vàng đại nhân lần này có thể muốn chui vào làng cát ta vẫn là một thân một mình đi thôi coi như mang dê trắng tiến vào làng cát ta cũng sợ xẻ hắn ra không được chó vàng nghĩ nghĩ nói hồ ly ngươi cũng biết ạ bù nhị dạ nhất định phải lấy tiểu đội hình thức hành động một mặt là lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau có thể hữu hiệu đ ể cao nhiệm vụ hoàn thành xuất một phương diện khác đây cũng là ạ bù cho tới nay giám sát thủ đoạn ngươi là phó bộ trưởng càng cần hơn giữ gìn ạ bù trật tự không thể dẫn đầu phá hư quy tắc ngươi nhưng mang cái tiểu đội tiến vào phân g quốc giấu ở nơi xa ở phía xa tiếp ứng ngươi ra cụ gật gật đầu hắn không nghĩ tới triệt để thu hoạch được tự do hồ cạn nên biết được ạ bù tất cả hành động sẽ không để cho cái nào đó ạ bù đơn độc chấp hành nhiệm vụ hắn là đang thử thăm dò thôn danh giới cuối cùng cho phép hắn mang cái tiểu đội xa xa tiếp ứng mình đối với mình tới nói đã phi thường tự do thoát ly tiểu đội ánh mắt ai biết mình đi làm cái gì đi ạ bù điểm khỉ lá tiểu đội ra cù rời đi thôn xuyên qua hỏa quốc rừng rậm nhảy qua xuyên quốc sông ngòi ra cù đi tới xuyên quốc kinh đô khỉ lá ngươi đi tìm thủ hộ nhẫn đội trưởng hiểu rõ ni dạ làng cắt x ả sổ gì tại xuyên quốc kinh đô hoạt động tình báo Tốt, đại nhân đẩy ra khỉ lá tiểu đội về sau ra cù lẻn vào đến hội hụ cụ d viện chịt cả tẩm cung trong đại điện một tuổi nhiều coi dạ hạ cụ trên mặt đất điên chạy trước đứa trẻ này thể chất rất mạnh tu dù ma kỳ nhất tộc thiên phú rất cao dạ c ụ từ một nơi bí mật gần đó nhìn một hồi dạ hạ cụ đợi đến dạ hạ cụ chơi mệnh rồi cúc điện tại thị nữ dẫn đạo hạ lên giường đi ngủ hắn mới thuấn thân xuất hiện tại coi chịt cả sau lưng coi chịt cả đang tại xử lý chút văn bản tài liệu trên bản của nàng bày biện xuyên quốc đại danh con dấu đại lý đại danh quyền lực chịt cả bả vai bỗng nhiên bị một đôi hữu lực bàn tay lớn để lại đôi tay này bắt đầu xoa bóp cho nàng chịt cả bị giật này mình ngửa đầu nhìn lại nhìn thấy một chương hồ ly mặt nạ nhẹ nhàng thở ra nàng hướng về sau dựa vào cái hót gối lên hồ ly phần bụng. t hưởng thụ lấy hồ ly m a s s a chị ca hiện tại xuyên quốc tình thế như thế nào chị ca nói đại danh ca ca t r ú n g độc làng lá phái tới chữa bệnh nị dạ chữa bệnh nị dạ nói độc tố cho ca ca hệ thần kinh tạo thành không thể n ị c h tổn thương lại thêm đại điện hạ bị nị dạ làng cắt khôi lội sư ám sát hiện tại xuyên quốc từ ta quản lý không thể n ị c h tổn thương dạ cụ cho rằng mời s u n a tới có hy vọng chữa cho tốt đại danh nhưng hắn tại sao muốn đi mời s u n a đâu hắn cùng xu nạ kết minh cực kỳ ẩn nấp sen du dạ cụ có thể mời xu n a nhưng ạ bụ phó bộ trưởng hồ ly nhưng không cách nào mời xu nạ lại nói chitka quyền lực bìa lớn đối chitka cùng nhi tử tới nói là chuyện tốt hắn sẽ không nói cho chitka hắn có thể mời tới được suna vạn nhất chitka cũng không hy vọng ca ca của nàng tỉnh lại đâu vạn nhất nàng khó mà nói ra miệng đâu loại này chật vật lựa chọn sao có thể để chitka đi làm ác nhân vẫn là mình tới làm đi hắn quen chitka nói ba ngày trước xa cụ mỏ cô vẫn vừa rời đi kinh đô đi tới thảo quốc hắn ở thời điểm ta còn cảm thấy rất có cảm giác an toàn nhanh t r ắ n g tên ta nghe qua rất nhiều lần hắn đi lần này ta đều cảm thấy kinh đô khắp nơi đều có nguy hiểm gia cụ nói không có việc gì ta chính muốn đi một chuyến phong quốc ta sẽ ở phong quốc giáo hấn nỉ dạ l à n g cát để bọn hắn trung thực một chút đừng lại đến xuyên quốc làm loạn chịt cá nghe vậy trong lòng an định rất nhiều nói xong chính sự dạ cụ tay không thành thật r u t ẩ u ngươi nhìn hôm nay mặt trăng lớn như vậy như thế tròn ta muốn nhìn xem có cái gì so mặt trăng còn lớn hơn còn tròn trăng tròn như khay bạc sau nửa đêm dạ cụ tại kinh đô bên ngoài chờ đợi khỉ lá tiểu đội hắn còn tưởng rằng có thể tại cái này nhìn thấy dạ cờ xi n ậ ngủ đáng tiếc là phải chi quyển chụp bên trong truyền tin tức trở về dạ cờ xi n ậ ngủ đi tới thảo quốc kinh đô t i ế hắn càng s kinh ngạc chính là mỹ tổ cãi đỏ hết sau khi chết xuyên quốc đại danh thủ hộ n h ẫ n đội trưởng tổ chức rơi vào xạ dù tổ bị i hỷ vô cụ t nhất tộc đảm nhiệm hỏa quốc đại danh xuyên quốc đại danh cùng thang quốc đại danh thủ hộ nhẫn đội trưởng thương ăn thật khó nhìn a dạ cù nhìn về phía hỏa quốc phương hướng hạ tạc x ạ cù mỏ trở thành ngoại sự cố vấn phụ trách bốn tiểu quốc an toàn không tốt tiếp tục đà kích như vậy hỏa quốc đại danh thủ hộ nhẫn chết rồi hạ tạc x ạ cù mỏ trách nhiệm có phải hay không không có lớn như vậy đợi xử lý xong mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ vũ khí nhiệm vụ về sau có thể đi chiếu cố một chút hỏa quốc đại danh thủ hộ nhẫn cùng nay đồng thời vũ q ố c một chỗ tổ bị tiến vào hốc cây thời điểm kinh ngạc nhìn thấy ghế đồ mạ rộ ngoại đạo ma tượng bên hông mọc ra mấy căn bản chất cải ống kết nối tại mạ đạ dạ đại nhân phía sau lưng mạ đạ dạ đại nhân ngài đây là u chị hạ mạ đạ dạ nói làng lá phát triển tình thế quá tốt bất lợi cho nạ gạ tổ về sau thu thập cựu vĩ ta điều chỉnh một đoạn thời gian đi làng lá giết chết cựu vĩ gì nụ gì kỳ đem cựu v ĩ phong sinh thuận tiện về sau phong ấn tổ bị cao hứng hô hảo mạ đạ dạ đại nhân g h đồ ma r ồ ngoại đạo ma tượng năng lượng có phải hay không giống nước đồng dạng chảy tới trong thân thể của ngươi dạng này đến cùng có tính hay không ăn cái gì có phải hay không, không cần đi chứ ba trăm bảy mươi hai ta không thích chờ đợi chứ ba trăm bảy mươi hai ta không thích chờ đợi mênh mông trong sa mạc rất khó tìm đến cụ thể người nào đó khi lá thả ra ạ b ù nhận ưng nhận ưng bay ra ngoài tìm kiếm lấy làng lá gián điệp nhận ưng trong sa mạc phi hành gặp được nị dạ làng các khá nhiều địa phương t h như phong quốc biên cảnh thành lũy hoặc là cỡ lớn thành t h ấ n liền sẽ lấy đặc thù quỹ tích ở chân trời xoay quanh tính cảnh giác cực cao gián điệp sẽ phát hiện nhận ưng một tên gián điệp ban đêm rời đi thành t h ấ n trong sa mạc đưa tay để nhận ưng rơi vào trên cánh tay của mình nhìn thấy nhận ưng trên đùi nhỏ cửa t r ụ tên này gián điệp biết được thôn muốn nị dạ làng cắt xạ sổ dị tình báo gián điệp trở về thành bắt đầu liên lạc hắn ôn lại cùng họ p h ở lìn tại gián điệp truyền về tình báo trước đó dạ cù cùng khỉ lá tiểu đội kiên nhận trở lấy trừ phi bất đắc dĩ dạ cù sẽ không chui vào làng cắt đối xạ sổ gì đầu thủ lúc này làng cắt bên trong có mấy người cao thủ không giống nguyên tắc bên trong gà ạ dạ làm c ả dẹp thời kỳ như vậy yếu đuối không tốt làm loạn đợi bốn năm này g rốt cục chờ đến tin tức n h ấ t ứng mang về gián điệp chân quý tình báo tuổi trẻ r ô nìn xạ số gì, gần nhất đang tại phong quốc tây nam bộ tìm kiếm cứng rắn vẫn thạch xem như khôi lỗi tài liệu vẫn khí không tệ xạ sổ di tại làng cắt bên ngoài du lịch khôi lỗi sư trưởng thành cần tiêu hao đại lượng tài nguyên ưu tú khôi lỗi sư đều phải mình đi tìm khôi lỗi tài liệu bao cắt đời trời khỉ lá tiểu đội tại phía trước tứ tán mở đóng vai làm lữ nhân tại phụ cận úc đ ả o trong tiểu trấn tìm kiếm xạ xô gì tung tích bởi vì cha mẹ chế tử xạ xô gì bị kích thích sau sớm từ nhị dạ trường học bên trong tốt nghiệp n i ê n kỷ chỉ có mười tuổi độc hành nhị dạ l à n g cát dạng này đặc thù rất rõ ràng xác thực có không ít người gặp qua xạ xô di khỉ lá rất nhanh điều tra ra xạ xô di tìm được tài liệu h ằ n cần đang tại trở về làng cát g i cú một đoàn người tăng nhanh tốc độ trong sa mạc một thiếu niên độ phía sau lưng của hắn bên trên dùng băng vải bọc lấy một người cao k h ô i lỗi sau lưng còn đi theo khôi lỗi xạ lạ mạn đờ xạ lạ mạn đờ giống dầu cộ đồng dạng bốn chân trên mặt đất nằm sấp phía sau lưng trở đi một khối vẫn thạch trong sa mạc chậm rãi đi đi khối kia vẫn thạch rất nặng là làm khôi lỗi tài liệu tốt xạ số gì hai mắt vô thần đi tới trong đầu suy tư xử lý như thế nào khối này vẫn thạch t r u n g b u n h phong bỗng nhiên thay đổi phương hướng một bóng người bỗng nhiên rơi vào xạ xổ dị đối diện xa mười mấy mét địa phương xạ xổ dỉ thấy được một cái mang lấy hồ ly mặt nạ ạ bù ni ra hắn trong lòng căng、thẳng. ánh mắt từ thần du cấp tốc biến thành đến chăm chú cùng khẩn trương hồ ly giới ly ra nổi danh nhất hồ ly ạ bù liền là làng lá cáo đồng chẳng lẽ là làng lá ạ bù da cù quét mắt xạ sổ dỉ sau lưng xạ là mạn đờ, đó là về sau cạn c ủ rổ khôi lỗi một chòng mà trước mắt xạ sổ dỉ mới là xạ là mạn đờ người chế tạo xa s ổ dỉ theo làng lá tình báo người đánh cắp m ỉ tổ cà đỏ hổ m ù dạ đại nhân vũ khí bảo khố dao ra xa số dỉ nhớ tới hắn thu hoạch được mỹ tổ cà đỏ hổ mụ dạ vũ khí bảo khố lúc chàng cảnh n trí hạ mã đạ thủ hạ toby cùng mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ đại chiến một trận sông n g ò i địa hình đều bị cải biến sông n g ò i ở giữa bị tạt ra một cái hồ lớn xa s ô gì có tự mình hiểu lấy hắn biết mình đánh không lại mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ hoặc là tô bi nhưng là trước mắt một cái á bu ní dạ dựa vào cái gì tại cái này diều vo dương a i xa s ô gì run run b ả o vai sau lưng băng vải c u ố n lấy khôi l ỗ i rơi trên mặt đất cáo đ ộ n g ta xem qua lần thứ hai giới lì dạ đại chiến chiến báo làng lá nhanh trắng giết ta phụ thân mà ngươi giết ta mẫu thân xa xôi d sau lưng băng vải tạt ra hai cỗ khôi lỗi khớp nối phát ra thanh âm ca ca, từ hai cái phương hướng thẳng đến làng lá cáo đồng dạ cù đều nhanh quên hắn cùng xạ sổ gì còn có giết mẫu mối thủ dạ cù tùy ý hai cỗ khôi lỗi vọt tới chỗ gần đưa tay lấy tay làm đ a o bổ về phía khôi lỗi đồng đỏ sắc cổ tay chặt một đ a o bổ ra khôi lỗi khôi lỗi nội bộ linh kiện sập một chỗ lò x o bánh răng tơ thép những này tinh d i ệ u đồ vật đối với dạ cù tới nói không dùng được một cái khác cỗ khôi lỗi cho là mình có cơ hội một thanh mang độc trưởng đau đã đâm về dạ cù sau lưng nhưng mà dạ cù nâng lên một cái tay khác tay không bắt lấy mang độc trưởng đau hắn hơi dùng sức v ẹ vụn thanh này chừng đ a o một q u y ề n đánh nát thứ hai c ố khôi lỗi dạ c ù ném xuống lòng bàn tay nhận đau mảnh vỡ nhìn xem xạ số gì dạ c ù thầm nghĩ tiểu tử này về sau sẽ trưởng thành vì cả cấp lý dạ lúc này dết có chút đáng tiếc chờ hắn trưởng thành về sau lại ở trên người hắn xoắt trạ cờ dạ l ư ợ n g a dạ c ù nói ta không thích chờ đợi ngươi không giao ra hổ m ũ dạ đại nhân năm nhẫn nào xem ra ta chỉ có thể động thủ đoạn xạ số gì nhìn xem hai c ố khôi lỗi mảnh vỡ trong lòng nổi lên bất an cùng bất lực tỉ mỉ chế tác khôi lỗi ngay cả làng lá cáo đồng làn ra đều vẽ không ra dạ cụ nói s ạ sổ di nghe nói ngươi có danh thiên tài thiên tài đi nữa đồ vật cũng vô pháp đem bùn n h a o điêu thành tác phẩm nghệ thuật khôi lỗi thuật liền là bùn n h a o đồng dạng rác rưởi lần thứ hai giới mỹ ra đại chiến bên trong phụ thân của ngươi cùng mẫu thân đều là bởi vì tu hành khôi lỗi thuật loại này rác rưởi chết ở trên chiến trường mà ngươi, ngươi nhớ g ư ơ i n kỹ ngươi cũng là rác rưởi gia cù hóa thân đủ chỉ hạ mạ đã dạ mở ra trào phúng hình thức rác rưởi lời nói phun lên đến hy vọng có thể cho xạ sổ di một chút áp lực để xạ sổ di mau chóng trưởng thành xạ sổ di không trưởng thành đến ca cấp g i cù tốt như vậy sờ đến trả cờ dạ lượng đâu nghe được làng lá cáo đồng nhục nhã tính trào phúng xà xô di xuất ra một cái quần chủ, gắt gao nhìn chằm chằm cáo đồng nói ta quyết không cho phép ngươi vũ nhục cha mẹ của ta vũ nhục phụ mẫu quý trọng cùng phát triển khôi l ố i thuật ngươi cùng làng lá nanh trắng đều sắp chết trong tay ta khói trắng qua đi bốn cỗ hoàn toàn mới khôi l ố i xuất hiện một bộ khôi l ố i cao lớn uy mãnh cầm trong tay sẻn dù kiếm bản rộng một bộ khôi l ố i toàn thân màu đen cầm trong tay ám sát hát nhận một bộ khôi lỗi toàn thân đều là phun da xẻ bọn cương châm quản chạp vật phía sau lưng con cự hình phủ mạ sư h ẻ kẹn còn có một bộ khôi lỗi cầm trong tay gia cư t h ầ m nghĩ rất tốt đều tới không cần phí sức đi tìm hắn nói giáp rưỡi liền là giáp rưỡi sẽ không bởi vì cha mẹ của ngươi chiến tử có cái gì khác biệt nghi ra sợ nhất liền là đi đến một đầu sai lầm con đường tại sai lầm trên đường càng chạy càng tuyệt vọng đã ngươi không tin vậy ta liền biểu thị cho ngươi ngươi khôi l ỗ i thuật giống như ngươi đều là giáp rưỡi một độn rủ cải cú tản thụ giới hàn g lâm nơi xa khỉ lá tiểu đội người đều hơi nghi hoặc một chút đối phó một cái rộn nhìn dù là cái này rộn nhìn là thiền tài thiếu niên là đệ tam cả dẹp đệ tử về phần dùng một độn sao s a s ô i dị kinh hoàng nhìn nó nghiêng hai phía phát hiện chung quanh bỗng nhiên từ sa mạc biến thành rừng tây phong từng cây từng cây thô to thân cây che đậy ánh mắt s a s ô i dị thậm chí ngửi thấy lá cây đặc thù hương thơm s a s ô i dị t r ợ t nhớ tới đệ tam lão sư tại dạy bảo mình thời điểm nói một độn không chỉ có cường đại hơn nữa còn giảo hoạt một độn nị dạ độc tố không thể so với nị dạ làng cắt độc kém s a s ô i dị ngay cả nghe cũng không dám nghe thấy chỉ cảm thấy những cái kia mùi tràn ngập nguy hiểm hai tay của hắn vung vầy bốn cỗ khôi lỗi tại trong rừng tây tung bay phong bay phong tới cáo đồng cóng cáo đồng bắn ra dậy đ nhưng mà cáo đồng trước mặt mọc ra một cây đại thụ nhẹ nhàng cản lại tất cả đặc t r â m cái này mềm nhũng cương trâm ngươi là làng c ắ t thầy châm cứu sao xạ số gì nghe được cáo đồng c h à o phúng càng là phẫn nộ giải phẫu động tác càng nhanh dừng cây phong bên trong đ ố n g nhiên rủ xuống rất nhiều mộc đằng mộc đằng nhiều lắm giống vô số mạng nhện đồng dạng những n à y mộc đằng tuần tự c h ó i lại bốn c ố khôi lỗi khôi lỗi muốn dùng nhẫn cụ cùng cơ quan tránh thoát mộc đằng lại phát hiện mộc đằng đặc biệt cứng cỏi các không da không chỉ có các không da mộc đằng còn có thể hấp thu trạ cỡ dạ khống chế khôi lỗi trạ cỡ dạ sợi tơ cấp tóc bị hô thân c rất mau đem bốn cỗ khôi lỗi nghiền nát xa x ô gì đứng trên mặt đất tuyệt vọng n g ử a đầu không có chút nào năng lực chống cự vì cái gì nhanh như vậy dọn bại khôi lỗi sát ngoài gỗ cổ kèn bị một đ ộ n nghiền nát thành mảnh gỗ vụn khôi lỗi bên trong làm bằng s ắ t cơ quan phát ra thanh âm kk tại mãi mãi triệu rộ toàn lực c ù n g hộ dưới chế tạo bốn cỗ tinh nhuệ khôi lỗi lại bị như thế phá hủy dễ dàng chẳng lẽ khôi lỗi thuật thật là rắt rưởi mình còn không bằng ngược lại đi tu luyện phong độn nhất thuật không xa x ô gì lắc đầu hắn được chứng kiến é、e、bị rổ cứu ra g i phong độn coi như phong độn ở chỗ này cũng không có biện pháp cáo đồng đều mạnh như thế trong truyền thuyết so cáo đồng còn mạnh hơn làng lá nênh trắng rốt cuộc mạnh cỡ nào phụ mẫu chết tại hai người này trong tay chắc hẳn rất thống khổ a như là mình bây giờ đối mặt cáo đồng đồng dạng dây sắt dây leo vòng quanh bốn trôi vũ khí đem vũ khí đưa đến giả cụ trước người vì cái gì thiếu một t a vì cái gì chỉ có bốn thanh cựu tiết đau đâu s ạ số gì, ngươi có phải hay không tư tàng hổ m ũ dạ đại nhân vũ khí s ạ số gì không cách nào trả lời hắn lấy ra mới khôi lỗi quần chủ g i cụ nói ngu xuẩn xạ số di mỹ tổ ca đỏ hổ mụ dạ đại nhân năm nhẫn nào không phải ngươi như thế dùng tiếp xuống ta liền biểu diễn cho người dưới cái gì là chân chính sẻn dù nhất cụ bốn cái dây sắt dây leo vòng quanh bốn trôi vũ khí như là linh hoạt sốc tu vung vẩy ở giữa cho vũ khí cung cấp kinh khủng động năng sẻn dù kiếm bản rộng vạch ra một cái khoa trương đại đường vòng c u n g mang theo kinh khủng tiếng x é gió thẳng đến xạ sổ d ì tục chuyển nói sẻn dù kiếm bản rộng là sơ đại hổ cả thích nhất vũ khí có được vĩnh viễn không bao giờ tổn hại c tính xạ sổ dị vội vàng để khôi lỗi xạ la mạn nở ném đi vớt h ạ c h ngăn tại trước người mình nguyên tắc bên trong xạ sổ xạ la mạn nở còn muốn dùng đôi bọc ạ p tìm xạ la Dạ Cù c ũ n xa xôi dì giấu ở xạ la mã n Đờ thêm dày tấm chắn đằng sau cỗ này bị trịa rồn l ạ i l ạ i xưng là năng lực phòng ngự đ ị n h cấp tấm chắn ở trước mặt hắn bị thanh thúy một chặt hai nửa đây chính là gần mười cm dày đặc chế khôi lội bí thuật tấm sát xa s e n dù kiếm bản rộng chặt ra tấm chắn lại đem xạ la mã n Đờ toàn bộ đầu nện trở thành một chỗ linh kiện xa x ô dì hoảng sợ nhìn đứng ở nơi xa cây phong cầu vòng bên trên l à cáo đồng đây chính là trên n g ta chẳng lẽ khôi lỗi thuật tại cường già trước mặt không chịu được như thế một cách sao ngay tại xạ sổ d ì hoảng sợ thời điểm một thanh hắc kiếm đột nhiên từ trên mặt đất đâm ra thẳng đến xạ sổ d ì trái tim xạ sổ d ì cái này trong nháy mắt tạ diện lìn tăng vọt trong đầu có tránh thoát suy nghĩ nhưng hắc kiếm đánh lén góc độ xảo cờ chui tốc độ cực nhanh thân thể căn bản làm không được m ộ t đăng nắm lấy ám sát hấp nhận không biết lúc nào giấu ở lòng đất k e n hắc kiếm bị bỗng nhiên xuất hiện hạt sắt bán bay xạ sắt đó là đệ tam lão sư từ đội mỹ thuật đệ tam cạ dẹp đi tới rừng lá phong bên ngoài từ đội từ đội xạ tềc cánh h s ạ tết trên không trung hình thành cỡ lớn mọc gai kết giới tiến hành đâm xuyên công kích dây đặc s ạ tết gai nhọn đâm xuyên qua tất cả cây phong thân cây cùng dây sắt dây leo những cái kia sinh t r ư ở n g thân cây vung vẩy dây sắt dây leo cũng đã không thể động đậy da cù quay đầu hắn đã sớm phát hiện người tới đệ tam kz nghe nói là làng cắt lịch đại mạnh nhất kz có hơi phiền phái a làm sao đem người này dẫn xuất làng cát ta rác rưởi lời nói còn không có phun đủ đâu hơi n h ớ ủ c h ỉ hạ mạ đã dạ lần sau gặp mặt được thật tốt học một ít ủ chị hạ mạ đã dạ rác rưởi lời nói nghệ thuật chương ba trăm bảy mươi ba cảnh cáo chương ba trăm bảy mươi ba s a s ô g ì nhìn xem chung quanh bị từ đ ộ t mũi gai nhọn m ặ c một đ ộ t thân tây nhẹ nhàng thở ra mình an toàn thân tây bị từ đ ộ t gai nhọn đâm xuyên muốn xây dịch sinh trưởng lại làm không được liền giống bị gai nhọn đâm thủng qua n h u ễ n trùng đồng dạng không ngừng và mèo thoáng qua về sau s a s ô g ì lại cảm thấy thống khổ mình khôi lỗi thật u không bằng một đ ộ t cũng không bằng từ đ ộ t hắn nhìn thấy khôi lỗi của mình m ả n h vỡ bị từ đ ộ t gai nhọn đâm xuyên một dạng mình thật u quá yếu da cù nhìn thấy đệ tam cà dép hai mắt tỏa ánh sáng tháng này trả cờ ra lượng chẳng phải có chỗ dựa rồi sao đệ tam cà dép chằm chằm vào một độn cầu vòng bên trên a Bù. hỏi làng lá cáo đồng là n g ư ơ i p h ả i gián điệp tìm hiểu xạ sổ gì t i n t ứ c gia cư thầm nghĩ thì ra là thế gián điệp tìm hiểu qua xạ sổ gì tình báo là gián điệp trước bại lộ cho nên đệ tam c ả d ẹ t tài năng đúng lúc đổi tờ a gia cư nói đệ tử của ngươi trộm cầm mì tổ cá đỏ hổ mù ra đại nhân năm n h â n ao ta phục mệnh theo đuổi về những cái kia chân quý vũ khí mì tổ cá đỏ hổ mù ra năm n h â n ao đệ tam c ả d ẹ t khinh thường nói cái kia rõ ràng là sơ đại hổ cả vũ khí chuyển đến mì tổ cá đỏ hổ mù ra trong tay mì tổ cá đỏ hổ mù ra ngay cả vũ khí đều thủ không được làm sao chuyển đến mì tổ ca đỏ hổ ngủ ra trong tay cần ta làm rõ sao các ngôi ư làng lá chính mình cũng không coi trọng vậy không bằng đem những cái tia chân quý vũ khí giao cho làng c ắ t khôi lỗi sư không hài lòng d ạ cù bắt đầu kết tấn ca d ẹ t tốc độ càng nhanh từ độn xạ t ệ t x ị c ủ xa thiết thời vũ xạ t ệ t hình thành vô số châm nhỏ châm nhỏ nhắm chuẩn cá o đồng đột nhiên bắn ra đông đông đông d ạ cù dưới chân cây phong cầu vồng bên trên mọc ra một cây đại thụ đem tất cả xạ tết châm nhỏ ngăn lại ngay tại da cù chuẩn bị phản kích thời điểm xạ tiệt châm nhỏ vỡ nát vì sắt phấn rơi xuống tại dưới cành cây ngưng kết lần nữa biến hình vì châm nhỏ nhắm ngay giả cũ châm nhỏ tìm được khe hở tiếp tục bắn về phía giả cũ nhưng mà những này châm nhỏ xem như vật lý công kích không cách nào đánh vỡ tuyệt đối phòng ngự đồng quan phòng ngự một trận đinh đinh đương đương va chạm về sau giả cũ lông tóc không tổn h a o gì chỉ là trên quần áo nhiều lít nha lít nhít động đệ tam c ả d ẹ t n h ư mày đừng nói là xạ số gì đối mặt loại địch nhân này hắn cũng cảm thấy rất khó giải quyết xem ra kim châm loại vật lý công kích vô hiệu nhất định phải thay cái đấu pháp đệ tam cạ dẹp hai tay k í c ấn trước người xuất hiện một cái từ Thô đây là mổ cụ dịp nozuts thuận mục long long trào t h á n g kiện long trào tiếp nhận từ độn hình trụ trên mặt đất xa xôi dị trận mắt hốc mồm nhìn thấy long trào đem từ độn hình trụ ném đi trở về đây là cái dị dạng lực lượng a mình không có biện pháp m ộ t đ ộ n đại thụ tại lao sư từ độn xạ tiệt trước mặt từng cây vỡ nát từ khi theo lão sư chưa bao giờ thấy qua thất thủ từ độn lại bị một cái long c h à o bắt lấy ném đi trở về đây chính là giới ni dạ đỉnh cấp ni dạ thực lực a vì cái gì mình cách bọn họ kém nhiều như vậy xa x ô gì lặp đi lặp lại tính toán coi như đem khôi lỗi làm đến mạnh nhất cũng tuyệt đối không thể là bọn hắn đối thủ chẳng lẽ thật giống cáo đồng nói đồng dạng khôi lỗi thuật không còn gì khác là một đống rác rời sao ni dạ tựa hồ so khôi lỗi mạnh hơn nhiều cái t i có thể hay không đem người làm thành khôi lỗi đâu dạ cù cùng đệ tam cạ dẹt lẫn nhau có công thủ phát hiện mình cầm đệ tam cạ dẹt không có biện pháp gì tốt nguyên tắc bên trong đệ tam cạ dẹt bị xạ sổ gì làm thành khôi lỗi về sau thực lực đại giảm thực lực của bản thân hắn không thẹn mạnh nhất cạ dẹt danh hảo đánh không ra cái gì mới tình báo về sau giả c ụ giả y không địch lại bị từ độn hình trụ đập chết mắt tối xâm lại t â m mắt biến hóa giả c ụ xuất hiện tại hơn m ộ ư ơ i ngày trước đó h n tại xuyên quốc kinh đô c h ị t cạ trong phòng ngủ trước mắt là bởi vì sinh dục sau càng thêm nở nang trịt cạ bạch lang l a lộn c à n tạ hệ thống mỹ hảo hồi ức kiểu gì cũng sẽ từng lần một ôn lại vân cung nguyện vọng khởi động gia cư h hiện t h tại không thiếu công thủ thủ đoạn tự động huyết kế đối với hiện tại hắn tới nói không có tác dụng gì làm cắt phong ấn thuật ngược lại là có điểm đặc sắc nhưng cũng không bằng ngũ rủ mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuật gia cư tuyển trả cơ gia lượng hắn trả cơ gia lượng trong nháy mắt tăng mạnh từ ba ba lần biến thành bốn ba lần cả cấp trả cơ gia lượng tuy nói trả c ờ giả lượng cũng không đại biểu toàn bộ thực lực nhưng hành hạ người mới thời điểm trả c ờ giả số lượng nhiều một điểm liền có một điểm hiệu quả trả c ờ giả tràn đầy nhưng giả cụ ẩn ầ n có loại cảm giác thân thể của mình tựa hồ nhanh đến c ự c h ạ n nhìn thấy chịt cả sủi lơ ở trên b à n sách giả cụ đem chịt ca đỡ dậy n ắ m ở trong lực nói chịt ca ta đi chuyến phong quốc cảnh cáo một chút làng cát để bọn hắn đừng lại phái người tiến vào xuyên quốc chịt ca ngồi tại giả cụ trên đùi thờ gấp lấy hỏi có thể hay không rất nguy hiểm à hiện tại làng lán a n h trắng tại xuyên quốc cùng tháo quốc ở giữa tuần sát thay phiên đó giữ ngươi cũng không cần mạo hiểm s a cú mò cố v ẫ n ứng đối là ủ trí hạ mạ đa ạ dạ các loại phản nhẫn ta đi cảnh cáo dưới làng cát để bọn hắn đừng nghĩ đến thừa dịp làng lá cùng phản nhẫn đại chiến bọn hắn ngư ông đắc lợi từ biệt trịt k a về sau s i a cú mang theo khỉ lá tiểu đội tiến nhập phong quốc lần này s i a cú không có liên hệ gián điệp ở kiếp trước liên hệ gián điệp gián điệp điều tra xạ sổ gì tin tức dẫn đến gián điệp bạo lộ đoán chừng bị làng c á t dọn dẹp gián điệp là làng lá đáng giá nhất tôn kính một nhóm người nếu như có thể vẫn là để bọn hắn nhiều sống một đoạn thời gian a vì t r t ca g i cú lần chiến đấu này nhất định phải đánh cho kinh thiên động địa, bởi vậy, Dạ cụ tại khoảng cách làng cắt các chỗ không xa cản lại xạ số gì. đã muốn đoạt dưới năm n h â n ao còn muốn cảnh cáo lì dạ làng cát đứng tại một độn cầu vồng phía trên dạ cụ nhìn xuống xạ số gì, suy tư chiến đấu kế tiếp chết tại đệ tam cà ạ z trong tay một lần không thể lại chết nhưng ở cái này cường sát đệ tam cạ d a z rất có thể sẽ gây nên lần thứ ba giới lì dạ đại chiến hiện tại là làng lá bốn mươi hai năm nguyên tắc bên trong lần thứ ba giới lì dạ đại chiến bộc phát tại làng lá bốn mươi năm năm tả h ư u cùng tại cái này cường sát đệ tam cà z so sánh không bằng chờ mấy năm các loại xạ số di r t chết đệ tam kaz đem đệ tam c ả dẹp làm thành khôi lỗi như vậy mình có thể tại xạ sổ gì trên thân r ú t thưởng chiến đấu kế tiếp dẫn xuất đệ tam c ả dẹp về sau lấy kiến tạo thanh thế làm chủ không phải r ế t rơi đệ tam c ả dẹp nhìn xuống xạ số g i ra cù nói thật là khiến người ta thất vọng a đây chính là làng cắt thiên tài a thiên tài đều như thế yếu làng cắt những người khác chẳng phải là càng rắt rưỡi khôi lỗi thuật thời đại sơ tại cha mẹ ngươi tử vong thời điểm liền kết thúc chỉ là khôi lỗi thuật bất quá là phá gỗ sát vụn đối mặt dù cải cụ tản thụ giới hàn lâm xạ sổ d ì lấy ra hắn mạnh nhất bốn cố khôi lỗi lấy m ỉ tổ ca đỏ hổ m ù dạ vũ khí bảo khố làm cơ sở thiết kế đỉnh cấp khôi lỗi lần này dạ cụ không có mười mấy giây liền nghiền nát những khôi lỗi kia chậm rãi bồi xạ sổ d ì chơi lấy từng có nghiền nát khôi lỗi đoạt lại từng t r ô i nhẫn ao cho đến nơi xa xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ người từ đội xạ tes cánh hồ x ạ thiết giới pháp vô số xạ tes ngọc gai phản p h ấ t bụi gai bình thường đâm xuyên qua tất cả một độn thân cây cùng một đẳng cứu xạ sổ dỉ dạ cụ quay người nhìn xem đúng lúc chạy đến đệ tam kz dạ cụ nói kz là n g ư ơ i phái xạ sổ gì cho xuyên quốc đại danh hạ độc sao dĩ nhiên không phải đệ tam cạ z cẩn thận c h ầ m c h ầ m vào cáo đồng ta làng cắt đương nhiên muốn cấp đoạt xuyên quốc nhiệm vụ phân ngạch nhưng là mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ diệt môn rõ ràng là báo thù cách làm sợ không phải ngươi làng lá nội bộ đậu đá tự giết lẫn nhau lan đến gần xuyên quốc đại danh Dạ c ù s ư ơ n g sở làng lá tốt nội đấu chuyện này nói không rõ giới mỹ dạ phản nhẫn hơn phân nửa đều là làng lá mỹ dạ đệ tam hổ cạ quản lý nhất định có vấn đề không phải phản nhẫn vì cái gì nhiều như vậy g i cư nói đệ tam cạ z ta đến cảnh cáo ngươi c o đệ h a m cà dẹp bị làng lá một cái hạ bụt như càn thế gian dạy giật từ tâm bên trong lên xa tê xóa thành cương trâm dày đặc như mưa rơi đột nhiên bắn về phía cáo đồng da cụ động cũng không động tùy ý cương trâm đánh vào trên người mình trong không khí đều là đinh đinh đương đương thanh nhầm đệ tam cà d ẹ t sắc mặt càng ngày càng khó coi hắn tự độn cương trâm vậy mà hoàn toàn không cách nào phá vỡ cáo đồng phòng ngự không hổ là có được phòng ngự tuyệt đối bí thuật cáo đồng ngoại trừ quần áo vỡ vụn bên ngoài dạ cụ không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế hắn dùng loại phương thức này lộ ra được cho sai người thuật đối ta vô hiệu đệ tam cạ d ẹ t lập tức hoán đổi phương thức công kích trước mặt hắn xuất hiện từ độ hình trụ dài m ộ mươi m ba m thô hình trụ mang theo đặc thù tiếng zip đánh tới hướng dạ cụ cùng khí va chạm quả thật có thể uy hiếp được dạ cụ một cái long trào từ cây phong cầu vòng dài trung bình ra mộ cụ dịch nó、no、rụt thuật mục long là dạ cụ hiện tại nắm giữ cường độ cao nhất một độ sẽ không một tay tiếp bị dụ a mạ Vĩ t h ú n g ọ c cụ mùa i ì n no t t h u i t m ụ c nhân, vậy l i ề n c ư ờ n g mùa cụ d ì u n o rút thuận mục long lấy hắn hiện tại trả c ờ gia lượng mùa cụ d ì u n o rút thuận mục long cũng không yếu long c h ả o bắt lấy từ độ hình trụ đột nhiên dùng sức da c ụ còn muốn bắt nát từ độ hình trụ kết quả thất bại chứa chen thất bại may mắn người khác cũng nhìn không ra đến không ai biết giả c ụ lung túng hắn đem từ độ hình trụ ném đi trở về đứng tại mộc long đỉnh đầu da cù thao túng mộc long phóng tới đệ tam kz từ độ hình trụ trở về tốc độ rất nhanh tại trả cơ g i biến thành từ lực tác dụng dưới từ độ hình trụ chậm rãi giảm tốc độ cuối cùng lơ lửng tại đệ tam cạ dẹp trước người đệ tam cạ d ẹ t kết tấn từ đ ộ n hình trụ biến thành từ đ ộ n ba cạnh truy gia tăng lực công kích tránh cho lại bị m ộ t long bắt lấy cùng nay đồng thời từ đ ộ n hóa thành cánh chim mang theo đệ tam cạ d ẹ t bay lên bầu trời trên mặt đất xa xô gì chui ra rủ cải cụ tản t h ủ giới hàn g lâm lưu lại rừng cây phong ngửa đầu nhìn xem không trung đệ tam cạ d ẹ t cùng m ộ t long cái k i a quy mô khổng lồ chiến đấu từ đ ộ n ba cạnh truy bị m ộ t long, long trào bắt lấy ba cạnh truy bên trong trả cờ ra bị mộc long hấp thụ không cách nào duy trì hình thể vỡ nát vì hát sát hạt sát vỡ nát vừa trọng tổ thành từ đội ba cạnh truy đập trúng m ộ t lòng đem m ộ t lòng chặn ngang n ề nước vô luận là m ộ t đ ộ n vẫn là từ đ ộ n đều cho thấy cực cao tính linh hoạt cùng cường độ trận chiến đấu này kéo dài dòng d ã nửa giờ đồng hồ làng lá cáo đồng trạ cờ dạ giống không có cuối cùng đồng dạng b ư ớ c bách đệ tam c ả dẹp liên tiếp lui về phía sau xa số gì vội vàng vòng quanh vòng lớn né tránh mấy trăm mét theo sau từ xa cho đến hậu phương xuất hiện số lớn nhị dạ làng cát chế rổ bà b à bọn người mang theo trợ giúp xuất hiện tại trong tầm mắt làng lá cáo đồng mới thu tay lại đứng tại mộc lòng đỉnh đầu g a cụ đối đệ tam cạ dẹp nói đừng lại động xuyên quốc quý tộc không phải vậy lần sau chiến trường sẽ ở bên trong làng cá chương ă n bản bảo ộ không đ ợ c l ba trăm bảy mươi bốn các người quá ngây thơ rồi chương ba trăm bảy mươi bốn các người quá ngây thơ rồi làng lá một cái nhận lưng nhanh chóng rơi xuống tiếp vào nhận lưng không phải thông tin ban nị dạ mà là mang theo viên hầu mặt nạ danh hiệu vượn tay d à i n ỉ dạ vượn tay d à i nhìn thấy nhận lưng mang về tình báo ánh mắt đại biến hắn vội vàng chạy tới hồ ca ca trước tiên gặp tầng hầm chó vàng chó vàng nhìn thấy tình báo về sau đệ ồ n dạng g r tam kz danh xưng lịch đại mạnh nhất kz người ta đều biết thực lực của hắn danh hào của hắn không có lượng nước nhất định phải sớm tính toán đừng cho hạ tạc xạ cụ mọ trở thành cố vấn sự tỉnh tái diễn làng lá thiên tài tựa như giao hẹn đồng dạng một lứa lại một lứa cắt đều cắt không hết nạ dạ cả tu nô nhìn tình báo trong lòng đầu tiên là vui mừng một tên làng là a b ụ vậy mà tại khoảng cách làng cắt mấy chục cây số địa phương xa cùng đệ tam cạ d ẹ t đánh không phân sản sàn nhau nếu không phải làng cắt tiến đến đại lượng trợ giúp ai thua ai thắng còn khó nói đệ tam cạ d ẹ t từ lộn sa tes là công phòng nhất thể cường đại huyết kế bí thuật hắn cũng có thể lý giải đạn rổ cố v ẫ n lo lắng rất nhanh giới nị dạ sẽ đem hồ ly cùng đệ tam cạ dẹp đặt song song hồ ly sớm đã có cả cấp chiến lược nhưng là hồ ly một mực yên lặng không nghe thấy tại a bù chấp hành nhiệm vụ lần này hồ ly cả cấp thực lực giấu đều giấu không được đem ra công khai đối với thôn cao t ầ n g tới nói khác biệt thực lực n h ĩ dạ muốn xứng đôi đem đối ứng đáy ngộ không phải liền sẽ bị người trong thôn trong bóng tối phê bình thế nhưng muốn cho hồ ly dạng gì đáy ngộ đâu đối mặt phổ thông dồn nhìn trao tặng a cấp n h ấ n thuật dành cho dồn nhìn chức vị có biện pháp lung lạc nhưng đối mặt hồ ly chẳng lẽ cho hồ ly ạ bù bộ t r ư ở n g sao ưu tạ t ả n cổ hát hỏi hồ ly cầm tới m ỉ tổ cạ đỏ hổ mủ dạ năm nhẫn đao sao chó và nói căn cứ gián điệp tình báo truyền về làng cắt chịa rổ cố vân cháo trai xạ số gì lợi dụng hồ mụ dạ đại nhân vũ khí làm ra bốn c ố đỉnh cấp khôi lỗi cái kia bốn c ố khôi lỗi đều bị hồ ly phá hủy nghiền nát hiện tại những vũ khí kia đều tại hồ ly trong tay bốn c ố khôi lỗi u tạ t ả n cổ hắn nói bị tổ cà đỏ hồ mụ dạ từ sơ đại hồ cà kế thừa đ ỉ n h cấp vũ khí không phải có năm thanh sao cái này cũng không biết chó và nói các loại hồ ly trở về lại nói rõ chi tiết ta đàn dô nói năm nhẫn đao vẫn là bốn nhẫn đao là thứ yếu hiện tại cần nghĩ kỹ chính là rốt cuộc muốn như thế nào đối đ ạ i hồ ly hồ ly thực lực tăng trưởng cấp tốc phong cách chiến đấu đã từ á bù ám sát cùng đấm sát biến thành hiện tại chính diện m ạ n kháng danh tiếng của hắn sẽ càng lúc càng lớn hy vọng sẽ càng ngày càng cao những người khác nhìn về phía cho vàng trong lòng chó vàng cũng có chút đắng chát hắn mặc dù một mực tại khổ tu nhưng tự nhận là không có khả năng cùng đệ tam c ạ d ẹ t chính diện chống đỡ đệ tam c ạ d ẹ t danh sưng mạnh nhất c ạ d ẹ t danh hào của hắn là tại lần thứ nhất giới n ỉ dạ đại chiến thời kỳ cuối đánh đi ra cùng xù chi cà nổ kỳ đánh cùng hồ c ạ xạ d ụ tổ bị hì d ụ rèn đánh đều là cùng cấp bậc n ỉ h ị lần thứ hai giới nghị đại chiến độ chấn động là không bằng lần thứ nhất giới nghị đại chiến lần thứ nhất giới nghị đại chiến bên trong các thôn cạ đều bị bách đi lên chiến trường. hiện tại xuất hiện cùng hạ tạc xạ cù mò đồng dạng vấn đề đến cùng muốn hay không cho hồ ly thực lực đem đối ứng địa vị hạ tạc xạ cù mò rất mạnh kéo dài n h m báo cuối cùng không thể không cho cố vấn chức vị cái khác cao tầng tựa như ăn phải con dồi đồng dạng cố vấn bên trong nhiều một ngoại nhân hồ ly cũng rất mạnh chẳng lẽ cuối cùng muốn cho hắn hạ bụi bộ trưởng chức vị sao chó văn nói ý kiến của ta là tạm thời không cần phái hồ ly ra thôn để hồ ly quản lý hạ bụi sự vụ ngày thường ưu chị hạ mạ đã dạ phản nhận tổ chức liền để hạ tạ xạ cù mò cố vấn đi xử lý không cần lại phái hồ ly đi xem như công nhận chó vàng thuyết pháp chó vàng còn nói đương nhiên đây hết thể an bài là lấy thế cục bình ổn vì lý do cũng muốn đối hồ ly tiến hành trình độ nhất định trần an hồ ly từng nói hắn thiếu một thanh tiện tay vũ khí không bằng đem mỉ tổ cạ đỏ hổ m ũ dạ đại nhân năm nhẫn đ a o phân một chút ban thưởng cho hồ ly nói xong chó vàng nhìn về phía ủ tạ t ả n cô hàz ưu tạ t ả n cô hàz d, Hà d không có phản đối sa dù t ổ bi hi dù g e n nói vậy thì làm như vậy đi hồ ly cùng đệ tam cạ dẹt thực lực tương đương tuy nói chúng ta đều biết hồ ly thực lực tăng trưởng cấp tốc nhưng chiến tích này đại biểu ý nghĩa khác biệt chúng ta còn chưa làm tốt đem á bụ giao cho hồ ly chuẩn bị hồ ly không thích hợp lại thu hoạch được c à n g lớn công tích m ị tổ cà đỏ hổ mụ dạ nhẫn đao ban thưởng cho hồ ly để hồ ly chủ yếu phụ trách gạ bụ sự vụ ngày thường quản lý dạ cù mang theo bốn thanh vũ khí về tới làng lá chuyến này phong quốc chuyến đi trước sau tiêu hao hơn hai mươi ngày vì làng lá thật sự là lại phí sức lại lao lực lãng phí thời gian lãng phí sinh mệnh trở lại làng lá về sau dạ cù cao hứng bừng bừng tiến vào chó vàng văn phòng chó vàng đại nhân ta hoàn thành nhiệm vụ truy hồi mì tổ ca đỏ hổ mụ dạ đại nhân vũ khí bảo khố cầm lại bốn thanh nhẫn đao hồ ly da cù s ư ơ n g sở chó vàng giọng điệu này bên trong có vấn đề hắn lần nữa giải thích có chút tiếp nối là đệ tam c ả d ẹ t xuất hiện cứu xạ xô di không phải ta có thể đem làng cắt trịa rổ cố vấn cháu trai c h ầ m giết xạ xô di là làng cắt thiên tài khôi lội sư tại ám sát sổ tay bên trong thế nhưng là a cấp mục tiêu da cù sau khi nói xong nhìn thấy chó vàng đang suy tư tại tổ chức ngôn ngữ hắn xác định nhiệm vụ lần này chỗ nào không đúng để cao tầng đối với hắn thái độ đại biến hơi suy tư chẳng lẽ là hắn cùng đệ tam cạ dẹp đại chiến một trận tin tức để cao tầm kiềm k��n từ a bủ xong hoa hồng côn đỉnh cấp tay chân biến thành cần đề phòng bộ h ạ hắn thật không có đ o ạ t quyền ạ bù ý tứ c h ỉ ít hiện tại không có chó vàng tổ chức ngôn ngữ về sau nói hồ ly ngươi làm rất không tệ vậy mà có thể cùng đệ tam cả dẹp tương xứng đi thôi chúng ta đi gặp h ổ cạ đại nhân đi h ổ cạ đại nhân sẽ an bài đưa cho n g ư ơ i phần thưởng đi theo chó vàng tiến vào h ổ cạ văn phòng dạ cụ nhìn thấy xạ dù tổ bị hỉ d ụ d ẹ n trong nháy mắt trở nên vẻ mặt ôn hỏa hồ ly trở về xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nói ngồi đi hồ ly ngồi trên ghế salon dạ cụ rất do dự bất quá vẫn là nghe lệnh ngồi ở trên ghế salon đây vẫn là hắn lần thứ nhất ngồi hổ c ạ văn phòng ghế sofa s ạ dù tô bị hi dù d è n nói hồ ly ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành phi thường xuất sắc tại ngươi về thôn trước đó từng vòng tình báo trước một bước truyền về ngươi không chỉ có đoạt lại mì tổ c ạ đỏ hổ m giả cố vấn nhân a o với lại chính diện cản lại đệ tam c kz không biết ngươi muốn cái gì ban thưởng có hay không kế hoạch gia cư có thể nói muốn nhìn xem phong ấn chi thứ a t h ự c không dám d â u dếm ta cảm thấy mình có thật nhiều cấm thuật thiên phú gia cư không phải người ngu hắn biết đây là xạ dù tô bị hi dù rèn khảo thí khảo thí dã tâm của hắn đến cùng lớn bao、nhiêu? nếu như hắn thật muốn nhìn phong ấn c h i thư đoán chừng sẽ bị xạ rủ tổ bị hỉ rụ d ẹ n pha t r ò hồ lộ qua còn biết để xạ rủ tổ bị hỉ rụ d ẹ n cho giảng dã tâm mừng mừng gia cư nói hồ c ả đại nhân ta trước khi lên đường liền cùng chó vàng đại nhân nói qua ta thiếu khuyết một kiện tiện tay nhẫn đao lần này truy hồi mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cố vấn nhẫn đao bà khố ta phát hiện trong đó xẻn r ủ kiếm bản rộng đặc biệt thích hợp ta không biết ta có không có tư cách kế thừa mỹ tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cố vấn kiếm bản rộng g i cư cho là mình yêu cầu không quá phận hắn cũng không muốn cấm thuật không muốn thăng chức bất quá là tại chiến lợi phẩm của mình bên trong. c h xa m ù tôi ệ b t hi h dù rèn nhìn xem những này quen thuộc vũ khí nói hồ ly ta không phải nói ngươi nhiệm vụ hoàn thành không đủ xuất sắc mỹ tô cả đỏ hồ mụ dạ còn có một thành cữu thế nào ngươi gặp quá sao không có hồ ca đại nhân n h ĩ dạ làng cắt xạ sổ di chỉ có bốn thành nhân nào xa dù tôi bị hi dù rèn giả ý suy tư sau nói hồ ly ngươi trong khoảng thời gian này một mực cẩn trọng vì á bù vì ta hoàn thành nhiệm vụ một kiện vũ khí làm sao đủ cái này bốn thanh nhẫn đao đều cho ngươi năm nhẫn đao là sơ đại lao sư vũ khí về sau từ m ì tổ cả đỏ hồ m ũ dạ kế thừa hiện tại chuyển đến trên tay của ngươi hy vọng ngươi không cần đoạ cái này vài thanh vũ khí vi danh chó vàng s ư ơ n g sở hắn coi là sẽ cho hồ ly hai thanh không nghĩ tới là đều cho dạ cụ trong lòng nghi hoặc có chút quá khẳng khái đây vẫn là xạ dù tổ b ì hỉ dù dẹn à. hắn nguyên bản kỳ vọng là dùng công lao đổi được chân quý nhất sẻn dù kiếm bản rộng không nghĩ tới bốn thanh vũ khí đều thuộc về mình Xa、dù tội bị h ỉ d ù rèn nhìn hồ ly thu hồi bốn thanh chân quý nhẫn đao nói hồ ly vũ q u ố c trên phương hướng có x ạ cù mò cố vấn không cần thôn quá lo lắng ta có một ý tưởng ạ b ù thực lực vẫn là quá yếu hồ ly ngươi tiếp xuống đem tinh lực chủ yếu đầu nhập hạ b ù ni dạ trong khi huấn luyện tăng lên ạ b ù ni dạ sức chiến đấu bộ hạ thực lực mạnh ngươi cũng có thể thoải mái hơn chút ngươi cứ nói đi Dạ cù không chút do dự nói hồ ca đại nhân mệnh lệnh của ngài ta sẽ không có chút nào chiếc khấu chấp hành ạ bu là ngài cùng chó vàng trong tay đại nhân đao cây đao này không đủ sắc bén còn thế nào vì hai vị đại nhân hoàn thành trong bóng tối nhiệm vụ đây là ta thất trách xem như phó bộ trưởng không thể bảo trì ạ bù chỉnh thể sức chiến đấu ta sẽ nghỉ dạ huấn luyện bộ hạ xin ngài yên tâm cái này trong nháy mắt xạ dù tổ bị hỉ dù d è n thậm chí cảm thấy phải là mình cả nghĩ quá rồi nhưng là hồ ly trả lời quá hoàn mỹ cho tới hoàn mỹ đến để xạ dù tổ bị hỉ dù d è n càng thêm cảnh giác dạ cù nhìn thấy xạ dù tổ bị hỉ dù d è n ánh mắt đầu tiên là vui mừng sau đó biến thành cảnh giác trong lòng phát khổ giờ này khắc này vô luận hắn nói cái gì xạ dù tổ bị hỉ dù rèn đều sẽ không bỏ qua hắn hắn đã minh bạch chó vàng cùng xạ dù tổ bị hỉ dù rèn vì cái gì có chút kỳ quá bọn hắn bắt đầu kiên kỵ mình hoài nghi một khi sinh ra tội danh đã thành lập s ạ dù tô bị h ỉ d ụ rèn bắt đầu hoài nghi dạ cụ trung thành thời điểm dạ cụ đã biến thành một cái bất trung thuộc h ạ vô luận dạ cụ làm cái gì chỉ là trí hoãn n g ả bài đến mà thôi nghiêm trình mà nói dạ cụ cái gì cũng không làm sai ngạnh kháng đệ tam c ả d ẹ t tính sai sao hắn sai tại đem chính mình cùng đại thôn c ả đánh đồng ngoại trừ đối s ạ dù tô bị h ỉ d ụ rèn bên ngoài ngạnh kháng đệ tam c ả d ẹ t đối làng lá bất luận kẻ nào tới nói cũng không tính là sai như là la ngọc lòng làm nửa đời người chuyện thất n ư c sống tiêu sái tự do kiệt ngạo bất tuân kết quả làm một chuyện tốt phê bình dự chế rau kết quả đ ồ n g chạy tây tạng đi xa tha hương Dạ c ụ cũng giống như vậy tại ạ vụ việc c á c bất tận cao tầng càng ngày càng ưa thích hắn kết quả hắn chủ động giữ gìn làng lá mặt mũi cùng đệ tam c ả dẹp đại chiến một trận cao tầng nhưng d a sợ sau lưng những cao tầng này còn không biết làm sao bố trí hắn Dạ c ụ giống như vô sự nói chút xạ sổ gì cùng đệ tam c ả dẹp tình báo làm bộ vô sự phát sinh báo cáo kết thúc đem thả xuống nhiệm vụ quyển t r ụ về sau g i cụ cầm lấy bốn nhẫn đao phong ấn quyển t r ụ rời đi hồ cả văn phòng hồ ly rời đi có một đoạn thời gian xạ rủ tô bị hy dụ rèn thì thầm lấy hồ ly vì cái gì không họ xạ rủ tổ b ì hồ ly vì cái gì không là đệ tử của ta hai thứ này phạm là chiếm đồng dạng xạ rủ tổ b ì hì rụ rèn cũng sẽ không như thế đối hồ ly hồ ly đối với a bù như là hạ tạc xạ cù mò đối với làng lá phù hợp a bù cùng làng lá lợi ích không nhất định phù hợp xạ rủ tổ b ì hì rụ rèn lợi ích trong lịch sử hòa quốc lịch đại đại danh bao nhiêu đều có giết hại công thần việc xấu tất cả mọi người biết giết hại công thần không tốt nhưng công thần là có công với hòa quốc không nhất định có công với đại danh ra cù trở lại a bù căn cứ gọi đến mấy cái phân đội trưởng bắt đầu bố trí hạ bù nhị giả thực lực tăng lên kế hoạch nhân thuật bù đắp thể thuật tăng lên mỗi cái tiểu đội đều muốn đưa ra kế hoạch huấn luyện các loại tất cả phân đội trưởng rời đi giả cù một thân một mình đợi trong phòng làm việc ánh mắt băng lãnh ta cũng không phải chân quý đồng bạn một phái thuần lương hạ tạc xạ cù mò các ngươi muốn dùng đối phó hạ tạc xạ cù mò thủ đoạn đối phó ta trong mắt ta các ngươi quá ngây thơ rồi như là các ngươi nhìn hạ tạc xạ cù mò ngây thơ đồng dạng chương ba trăm bảy mươi lăm n g â tử chương ba trăm bảy mươi lăm n g â tử khu rừng chết chóc chỗ sâu h bù lộ thiên sân huấn luyện bên trong gia cù quay người, ngữ khí mang theo thất vọng nói. hôm nay chỉ có hai mươi mốt tên ạ bù không có nhiệm vụ sao hà mã nói hồ ly đại nhân đại bộ phận ạ bù tiểu đội đều có giám sát nhiệm vụ hôm nay n h à n rỗi người đều ở nơi này da cù xuất ra một cái phong ấn quần trục giải phong về sau xuất hiện mấy cái nhẫn đao hà mã trong lòng căng thẳng đây chính là m ỉ tổ cạ đỏ hổ mụ giả cố vấn n h ẫ n đao bảo khô à. cùng ạ bù đội viên đối luyện về phần dùng lợi hại như vậy vũ khí sao dùng cái cú nải y tứ y tứ không được a bốn thanh nhẫn đao cắm trên mặt đất da cù cầm lấy trả cờ dạ kim loại nhẫn đao ngầm đầu nhìn hai mươi mốt tên ạ bù do dự về sau để xuống những n à y hạ bù dài đều không thế nào khẳng đánh tuy nói không giống hạ t ạ c xạ c ủ mò đồng dạng chủ công trả cờ g i đa o thuật nhưng hắn tiện tay q u ả n chú nhập nhẫn đao trả cờ g i không phải những n à y hạ bù có thể chống cự có chút đã bù gặp qua m ỉ tổ ca đỏ hổ mụ giả xuất thủ nhìn thấy hồ ly đại nhân thu hồi trả cờ g i nhẫn đao rõ ràng nhẹ nhàng thở ra không đến mức không đến mức hôm nay là đối luyện hồ ly đại nhân dùng trả cờ g i nhẫn đao có chút quá phận sau đó bọn hắn lại nhìn thấy đại nhân cầm lên sẻn rủ kiếm bản rộng cái này có phải hay không tồi tệ hơn sẻn dù kiếm bản rộng có vĩnh viên không bao giờ tổ là lúc trước sẻn du nhất tộc chuyển thế nhẫn đao hồ ly đại nhân dùng cái kia t h a n h nhẫn đao lời nói trang bị sở người phụ trách chẳng phải là mất khóc phổ thông ạ bù trong tay chế thức nhẫn đao cùng cung i cũng phải bị đại nhân tinh tế đục nát tạo thành sát phấn nhìn thấy hồ ly đại nhân b u ô n g xuống sẻn du kiếm b ả n rộng ạ bù cắt nghị dã lại nhẹ nhàng thở ra đại nhân lại cầm lên cự hình phủ mạ s h u d dẻ ken ạ bù nhóm thầm nghĩ cũng không đến mức đi cùng bọn hắn đối luyện hồ ly đại nhân còn muốn dùng công kích từ xa tập kích quay dối a quả nhiên đại nhân lại vung xuống cự hình phủ mạ s hua dẻ ken cuối cùng hồ ly đại nhân cầm lên toàn th đại nhân đối phó bọn hắn còn cần đến ám sát kỹ xảo a cuối cùng của cuối cùng gia cư đem đâm sát chi nhận cắm trở về trên mặt đất trong tay của hắn xuất hiện một cây thương gỗ đều dư thừa xuất ra bốn nhẫn đ a o quần chúng ước lượng xuống m ộ t thương p h â n lượng vẫn được liền dùng m ộ t thương a gia cư nói hồ cả đại nhân nói ạ bủ thực lực quá yếu không cách nào ứng đối phản n h â n đội xem như ạ bủ phó bộ trưởng ta rất đau lòng phê bình các ngươi liền là phê bình ta ạ hồ cả đại nhân phê bình chúng ta phải nhớ kỹ trong lòng cho rằng lấy làm hồ thẹn hóa sỉ nhục vì động lực các ngươi hai mươi mốt cái cùng lên đi để ta xem các n g ư ơ i đến cùng yếu bao nhiêu hà mã chật vật n u ố t ngủ nước bọn hồ cạ đại nhân cũng vậy ngươi không có việc gì phê bình hồ ly đại nhân làm cái gì xuất r a giết chết quyết tâm của ta cùng ta đối luyện thể thuật đi bởi vì dạ cụ ánh mắt bằng lãnh nói ta sẽ xuất r a giết chết quyết tâm của các n g ư ơ i nói cho các ngươi biết vì cái gì hồ cạ đại nhân nói các ngươi là rát rưởi hai mươi mốt tên a bù tuần tự gia tốc có nhanh có chậm từ phương hướng khác nhau quanh c o n sông về hồ ly hai tên nhẫn cụ năng khiếu a bù ní dạ trên không trung bung g a quần t r ụ trên q u y n t r ụ bay da lít nha lít nhít cụ nải da cụ không dùng đồng quang không dùng xạ dị gẳng hai tên nhẫn cụ hình ạ bù nhì dạ trong miệng h i khổ quá nhục n h ắ người bao lớn cái mông có thể sử dụng cái dám tung ra mấy chục chi cú nải một cốc đá bay xông lên phía trước nhất tạ bù nhì dạ dạ cù ngay sau đó là bình lỗ mạng ngu xuẩn chẳng lẽ sẽ không lợi dụng ngươi trái bên cạnh đồng đội sao thủ đoạn run run đẩy ra người thứ hai nhân nào một thương hướng về phía trước đâm cùng đầu một thương đâm tại người thứ hai hết hầu bên trên ngươi có phải hay không coi là đây là cơ hội biểu hiện vì cái gì không theo đằng sau đánh lên ta tại sao muốn vây quanh phía trước ta là muốn cho ta nhìn thấy người mặt nạ sao người yêu ai ai một tháng không nhìn thấy ngươi mạnh lên trực tiếp đi làm xuất ngũ người thứ ba cùng người thứ tư tiền hậu giáp kích một trước một sau đâm ra nhẫn đao da cù một thương đ ố n g nhiên r ố i d ả i một trước một sau đẻ vào hai người trên ngực có chút t ăn ý nhưng là không nhiều ngay cả chủ công cùng phụ trợ đều không phân ra đến người thứ năm da cù đập vào trên đùi hắn hắn lập tức ngã chó đất phân c hồ â ly đại nhân vạn đi h một, một cúng h họng đi hai b ư doa đến hà mã khẽ run rẩy ngươi trốn ở bộ hạ đằng sau có phải hay không muốn nhìn bộ hạ chịu chết vì ngươi siêu tập tình báo cái này thật không có à hà mã là đơn thuần ở phía sau đậu đen rau muống hồ cả đại nhân bài ca n o dùt thuật bội hóa nghị tiểu đạn s e n x a n ụ c đạn chiến xa hà mã dùng r a hạ kimì chia nhất tộc bí thuật phóng tới hồ ly đại nhân một giây sau hãn thân thể cao lớn bay ngược trở về lực lượng t r ê n l ệ n h quá xa coi như dùng hạ kimì chia bí thuật cũng không phải hồ ly đại nhân đối thủ mấy phút đồng hồ sau tất cả mọi người trên mặt đất giống n h u ễ n t r ù n g đồng dạng d i ê n g gì dạ cù hài lòng nói hảo hảo nghĩ lại một cái ba ngày sau đó vẫn là các ngươi đến huấn luyện ta muốn nhìn thấy tiến bộ của các ngươi ạ bù bốn cái phân đội hết thể bảy mươi người tả hữu mỗi ngày hơn hai mươi người cùng dạ cù đối luyện ba ngày một vòng hà mã đi ở căn cứ đường đi bên trong rất muốn đem mặt nạ lấy xuống để cho người khác xem hăn ao một mảnh tím một mảnh mặt hồ ly đại nhân hạ thủ quá nặng đi b ấ t quá á bủ thu hoạch cũng rất lớn c h ỉ ít bọn họ cũng đều biết mình thể thuật bên trên m ộ c điểm nghe hồ ly đại nhân ý tứ ba tháng cường độ cao thể thuật chỉ đạo về sau lại sẽ có nhận thuật cùng bí thuật chỉ đạo thật là khó a đã phải hoàn thành giám sát nhiệm vụ còn muốn bị hồ ly đại nhân đặc hấn t r ă n g tròn như khay bạc bốn mươi hai năm cái thứ hai đêm trăng giảm đến cao t ầ n không để cho mình ra thôn tháng này chỉ có thể ở trong thôn tìm kiếm mục tiêu sở thường chờ xem các ngưng bị lão tội sơ thường về sau tốt nhất d i ệ t trừ mục tiêu để tránh về sau ngoài ý muốn nổi lên hơn hai mươi ngày quá khứ gia cụ rốt cuộc tìm được một cái thích hợp mục tiêu Sà dù tô bị bì... phản n h ậ n Sà dù tô bị gả ngộ sủ k ẹ cha để bị giam tại làng lá ngục giam bên trong làng lá ngục giam tại thôn góc tây nam cực kỳ vắng vẻ cao tầng không cách nào đúng lúc đổi tới Sà dù tô bị i hy dù dẹn lợi hại hơn nữa còn có thể một gậy đâm ra mười cây xô xa cuối tháng đêm khuya làng lá ngục giam bên trong hoàn toàn yên tĩnh tuần tra nị dạ tại hành lang bên trong tuần sát mỗi một gian phòng giam bên trong ở đều là phạm phải trọng tội nhưng còn chưa tới tử hình nị dạ giữ lại những này n ý dạ, trong chiến tranh có tác dụng lớn vô luận là chủ động vẫn là bị nhận thuật thúc đẩy có thể ứng đối một ít cực kỳ nguy hiểm tình hình chiến đấu tuần tra n ý dạ tại khoảng cách hành lang cuối cùng ba gian nhà tù thời điểm a n ý q u e n người sau cùng ba gian nhà tù nội bộ làm cải tạo một gian là chuyên môn phòng vệ sinh cùng t ắ m g ộ i một gian là phòng ngủ cuối cùng một gian là thư phòng bộ này cải tạo phòng giam bên trong đang đóng là đệ tam hổ cạ thân đệ đệ xạ d ụ tổ bị nỉ d ư hơi thôn đem xạ dù tổ bị n nhốt tại nơi này bất quá là vì ngăn chặn thốt miệm dù là, là cao quý hổ cạ thân đệ đệ như tử biến thành phản nhẫn đối thôn tạo thành tổn thất về sau cũng phải nhận đến hình phạt s ạ dù tô bị như dầu hơn đứng tại đặc biệt vì hắn mở rộng cửa sổ bên cạnh nhìn ngoài cửa sổ không biết hạ tạc s ạ cú mò tại thảo quốc có gì biểu hiện hắn hy vọng hạ tạc s ạ cú mò lấy được thành quả giết chết hắn như tử nói thật hắn nguyên bản liền căm ghét con riêng s ạ dù tô bị dầu một hiện tại s ạ dù tô bị dầu một biến thành phản nhẫn càng là thống h ậ n lấy s ạ dù tô bị dầu một thiên phú nếu như lưu tại tộc địa bên trong hắn còn biết bởi vì con riêng mà địa vị càng cao hiện tại mà nói xạ dù tô bị dầu một càng mạnh hắn càng không may bỗng nhiên vang lên tiếng đ t i ế n đ ế n Sạ tổ t bi nì dù hơi nhìn hơi h ấ y một tên ạ b ù mở cửa. t ê n này ạ bù là kiến đen phân đội người như vô nhìn n g h e được xưng hô thế này xạ dù t ổ b i nizu huy liền cảm thấy khó chịu mình là cao quý xạ dù t ổ bị hi dù rèn đệ đệ ngay cả cái đại nhân đều lăn lộn không lên không biết tên này ạ b ù là đến thông chi hắn tin tức gì chẳng lẽ hạ tạc xạ c ủ mò giết xạ dù t ổ bị gà n g ộ sủ k ẹ cũng hoặc là xạ dù t ổ bị gà nổ sủ kẽ giết hạ tạ xạ cù mò cũng là không phải là không thể hạ tạ xạ cù mò chết rồi cũng coi là cho đại ca trừ đi một cái phiền t o á i nhìn hồ c ạ đại nhân cho rằng người điếm ô xạ rủ t ổ bị nhất tộc vinh dự cho nên một chi củ nải manh liệt mà đâm về xạ rủ t ổ b ì nị rửa nhưng mà xạ rủ t ổ b ì nị rửa động tác rất nhanh đoạt lấy củ nải hung hăng mà đâm vào tên này ạ bù phần bụng thật là kỳ quái cái này ạ bù đến cùng muốn làm gì vẫn cung nguyệt vọng hệ thống đang tại khởi động gia cụ tại trước đêm trăng giảm phục sinh tại ba cái tuyển hạng bên trong quất đến tinh anh rộn nhìn cấp trả cờ dạ lượng hắn trả cờ dạ lượng từ b ố lần cả cấp biến thành b ố lần trả cờ dạ lượng tăng lên g i cụ cảm thấy trên người có chút không thoải mái đây là trước kia chưa hề xuất hiện qua tình huống cô thân thể này tiếp nhận nhiều như vậy trả cơ dạ cảm giác có chút c h ư ớ n g tại ạ bù ni ra đặc huấn bên trong thời gian ngày ngày quá khứ lại tới ở kiếp trước chết tại xạ d ủ tổ bị nỉ r ử h u y n một đêm kia xạ d ủ tổ bị nỉ r ử h u y n vẫn như cũ đối ngoài cửa sổ tinh không thần du đang mong đợi hạ tạc xạ c ủ mò giết chết xạ d ủ tổ bị gả nổ sủ kẹ hoặc là xạ d ủ tổ bị gả nổ sủ kẹ giết chết hạ tạc xạ c ủ mò cửa phòng giam ầm vang s ụ ra một cái bóng đen gọt tới xạ rủ tổ bị rửa h u y n ra cú một cước đá vào xạ rủ tổ bị nỉ r a h u y n trên lưng s a dù tô bi nisu bị đá đến phá tan bức tường bay ngược hướng ngục giam bên ngoài rừng cây phía sau lưng đâm vào trên cành cây s a dù tô bi nisu ngừng lại hắn lung lay đầu tại c h o á n g đầu bên trong bò lên nhà tù trên nóc nhà có người nhưng là làm sao có bóng trồng không không phải bóng trồng là năm cái giống nhau thân ảnh nhìn thấy năm thân ảnh s a dù tô bi nisu biết là cái k ê u lịch từ tới mình mạnh lên nữ nhân kia về sau nữ nhân kia sinh ra tạm trùng tới trong bóng tôi xuất hiện năm đ ộ n nhẫn thuật q u a n mang thổ đội sòi bay thủy đội xị dạy vũ ản thủy long đạn hỏa đội cạ dị hoạn tần hỏa long viêm đạn phong đội đại đột phá lôi đ ộ n giải gỗ oanh lôi s a dù tobi ni dội huệ từ bỏ chống cự vô luận là sùn xin nozuts thuật t u â n thân vẫn là thổ đ ộ n nhân thuật đều khó có khả năng trốn qua cái này c ấ m thuật phạm vi công kích g ô tổng đại d ẹ ệ n tần ngũ đ ộ n đại liên đạn nghịch tử làng lá đêm bỗng nhiên táo động vô số nị dạ phóng tới góc tây nam làng lá bệnh viện kinh khủng bạo tạc sau tính cả làng lá t ư ở n g vây đều bị nổ ra một cái lỗ thủng một cái bóng đen xông ra tường vây trốn vào h tám chương ba trăm bảy mươi sáu cả đình phong chương ba trăm bảy mươi sáu cả đình phong s ạ dù tô bị h ì dù rèn cầm trong tay kim cương như ý bổng thuấn thân rơi xuống tốc độ của hắn nhanh như vậy lực lượng lớn như thế cho tới rơi xuống đất thời điểm mặt đất xuất hiện m ả n g lớn ra bị nẻ làng lá tường vây sau sụp đổ cho bụi bị s ạ rủ tô bị h ì dù rèn mang ra gió thổi mở ra c u ở một bên nước định s ạ rủ tô bị h ì dù rèn trả cờ dạ lượng rất lớn cùng mình bây giờ tương xứng đỉnh phong kỳ s ạ rủ tô bị h ì dù rèn lấy nhân thuật làm chủ tất nhiên có đại lượng trả cờ ra nếu như không phải hắn thân là hổ cả lo lắng quá nhiều để hắn làm một cái độc lang thích khách khắp nơi phóng thích gỗ tổng đại rèn đần ngũ đội đại liên、đạn. Hắn l ự sau, xảy ra? Xảy ra sau, đó, sau đó tại nhà giam bên ngoài trong rừng tây dùng gỗ tổng đại diện đần ngũ đội đại liên đạn sát hại nữ vừa rồi nhìn ta cuối cùng giống như nghe được nữ vừa rồi nhìn hô cái gì cái gì nghịch từ đúng là nghịch từ hai chữ chó vàng nghe được gỗ tổng đại d ẹ ệ n đần ngũ đội đại liên đạn thời điểm đã đoán được là xạ dù tổ bị gàng nổ sù kẹ lại nghe được nghịch tử c u xạ dù tổ bị hì dù rèn chung quanh xuất hiện khói trắng khói trắng qua đi kim cương như ý bổng biến mất một cái một người cao viên hầu xuất hiện hạnh vương đi về phía trước mấy bước nhìn xem bộ tổng đại d i n đần ngũ đội đại liên đạn lưu lại rộng hơn mười thước hồ to nói h i dù rèn không nghĩ tới trừ ngươi ở ngoài lại còn có người có thể dùng dao uy lực lớn như thế gỗ tổng đại d i n đần ngũ đ ộ đại liên đạn hắn xoay người lại đến xạ rủ tổ bi hi rủ rèn bên cạnh nói tiếp h i rủ rèn ngươi hệ thống tình báo nát ấu đồng đẳng với ngươi hai mắt đã mủ có người chui vào làng lá ngươi không biết có người đối n g ư ớ i người xuất thủ ngươi không biết nhất định phải kiến lập cường đại tình báo hệ thống hệ thống tình báo là hết thẻ cơ sở một bên cho vàng xấu hổ cúi đầu hệ thống tình báo bây giờ tại trên tay hắn hắn giao cho vượn tay giải quản lý vượn tay giải năng lực phi thường xuất sắc các đại quốc gián điệp hệ thống vận hành rất k h ô n tệ nhưng mà đối mặt cả cấp phản nhẫn vượn tay giải thực lực liền còn thiếu rất nhiều Muốn giám sát chó à mạ dạ đa vàng nhìn tổ về phía hồ ly hồ ly so với hắn sớm hơn đến hiện trường hồ ly thực lực rất mạnh hồ ly ngược lại là nguyện ý làm công việc bẩn t h i u việc cực nhưng vấn đề là hồ ly vừa mới bởi vì cùng đệ tam cạ dẹp đánh cổng bị phụ thân kiếm kỵ chuẩn bị ướp lạnh một đoạn thời gian chó vàng đối hồ ly nói hồ ly phụ gật gật cận nị thủ n dạ i nhìn giới, g thấy hạ t h n bụ tiếp quản xong việc phát khu vực liền không còn hướng về phía trước cảnh giới ngoài vòng tròn đàn rộ chậm rãi đi tới phiên trực g ả bù nị dạ nhau nhau quay đầu nhìn về phía hồ ly phó bộ trưởng hồ ly khoác tay ra hiệu bộ hạ tránh ra đ à n dỗ nhìn thấy a bù nhị dạ trước hết m ờ i bảy ra hồ ly sau đó mới cho mình nhường đường trong lòng không vui hắn không thấy bất luận cái gì một tên a bù nhị dạ không thấy hồ ly mắt nhìn phía trước đi hướng làng lá ngục giam hậu phương đi vào xạ rủ tô bị hỉ rủ d è n bên cạnh đ à n dỗ cùng xạ rủ tô bị hỉ rủ d è n cùng một chỗ nhìn xem hố sâu bạo tạc hỏa diễm bị a bù nhị dạ dập tắt trong hố sâu một mảnh cháy đen xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nói đạn dỗ ngươi không thể lại trốn ở đó lợi dụng ngươi cầy ghép hát hỉ ra mạ tế bảo kiến lập một bộ hệ thống tình báo đối phó phiền phức một đ ộ n tiềm hành năng lực xa dù tô bị gà n g nộ sú kẹ tô bi dép trắng đều nắm giữ một đ ộ n tiềm hành thủ đoạn làng lá không phải bọn hắn muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương ta không thể lại trốn ở đó đàn rộ hư l ạ n h một tiếng nói cần gì chứ ngươi khi đó mượn lần lượt sự kiện từ trong tay của ta bóc ra ạ bù lại bóc ra gián đ i ệ p hệ thống hiện tại lại muốn dựa vào ta kiến lập mới hệ thống tình báo ngươi vì cái gì không dựa vào ngươi nhi tử xì nổ sú kẹ hoặc là vì cái gì không dựa vào hồ ly hồ ly không phải cũng nắm giữ một đội sao một đội không phải ta chủ yếu chiến đấu thủ đoạn ta tại một đội bên trên tạo nghệ cũng không như hồ ly đàn r ồ đừng làm loạn s a dù tổ bị hì dù rèn nói hồ ly một đội thực lực rất mạnh nhưng hắn từ từ bay lên tốc độ quá nhanh cần lắng động lắng động cần k h ả o h ạ c h cần kiểm nghiệm mới hệ thống tình báo không thích hợp giao cho trong tay hắn đàn r ồ n g ư ơ i đến lợi dụng một đội kiến lập hệ thống tình báo không thể để cho địch n h â n tùy tiện chui vào làng lá đàn r ồ nói ta rụt muốn k h u ế t trương mười cái thiên can danh hiệu không đủ ta lại muốn mười hai cái địa chi danh hiệu hết thẻ hai mươi hai tên lý ra xa dù tổ bị hì dù rèn nói người lúc đầu đã khuất trường ta có đồng ý hay không ngươi không đều âm thầm phát triển hơn hai mươi tên bộ hạ đàn rô nửa thoái ẩn về sau chuyên chú phát triển thực lực bản thân bồi dưỡng bộ hạ đây coi như là chính thức cùng s ạ d ủ tổ bị hì d ủ d è n n g ạ bài đặt được s ạ d ủ tổ bị hì d ủ d è n thái độ về sau đàn rô quay người rời đi s ạ d ủ tổ bị hì d ủ d è n xuất ra cái tẩu bắt đầu hút thuốc nếu như mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ ở chỗ này liền tốt mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ có thể giúp mình tham khảo một chút nhìn xem hố to xạ rủ tổ bị hì rủ rèn rất đau đầu phản nhân áp lực càng lúc càng lớn hắn luôn có loại cảm giác phản nhẫn có thể sẽ dẫn đến vấn đề lớn mình thật có thể đợi đến lũ trí hạ mạ đ ã dạ chết ra sao s a dù tô bị như dũng bị rết tin tức tại hồ cà đại lâu chủ đạo dưới lạng yên không một tiếng động bất quá trong thôn nhiều hơn không ít cây khô mùa xuân trên cành cây hẳn là phát ra mầm xanh những n à y cây khô lại như cùng chết cây đ ồ n g dạng d ạ cú dơ kính viễn vọng nhìn phía xa một gốc cây khô vì trinh sát c ẹ p t r ắ n g tô bị s a dù tô bị gả ngộ s ủ k e bọn người đạn dô tựa hồ khai phát ra một chút trinh sát hình một đội cây khô tất cả trả cờ dạ đều tập trung ở bộ rễ bên trong giám sát dưới mặt đất trả cờ dạ ba đ ộ n g i cù phi thường cẩn thận quyết định tìm một cơ hội thăm dò một cái những ngày cây khô trinh sát hiệu quả trăng tròn như khay bạc đợi đến mới đêm trăng rằm g i cũ lần đầu tiên tại làng lá bên trong sử dụng cả h ệ rổ nozuts thuật phù du hắn chui vào lòng đất hóa thành một đoàn chất hữu cơ hai mươi giây sau có người xông ra hồ c ạ ca úc xạ dù tổ b ì hì rụ rẹn cùng xỉ m ù dạ đạn r ộ phát hiện dị thường hai người đều người mặc áo giáp một bộ muốn cùng người liệu mạng bộ dáng g i cù sớm đã thoát ly cả h ế rổ nozuts thuật phù du lợi dụng bị rủ sùm s ỉ thủy thuấn thân biến mất giấu ở chỗ tối Lưu -du cùng -si、tháng giả củ h này cuối ó tháng í dù gia cụ tìm tới sẻn dù hạ nạ kỳ đánh lén sẻn dù hạ nạ kỳ chết tại sẻn dù hạ nạ kỳ trong tay giám sát đến túc chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đang tại khởi động h ã n tại sẻn dù hạ nạ kỳ trên thân xoát đến tinh anh rổ nịn h cấp t r ả cờ dạ lượng hắn t r ả cờ dạ lượng từ 4.5 lần cả cấp tăng lên tới 4.7 lần sẻn dù hạ nạ kỳ là người một nhà giả cụ về sau thừa nhận mình sẻn dù nhất tộc thân phận về sau không cần lo lắng sẻn dù hạ nạ kỳ đối phó mình lấy sẻn dù h ấ t tộc h i ệ nạ t i yếu đối bộ d á n g sẻn dù hạ nạ kỳ biết được hồ ly là sẻn dù nhất tộc gián điệp cao hứng còn không kịp làng là 42 n ă m tháng b ố đ ê m c h ắ g rằng gia c ụ lại tìm tới già mạn ạ cả nhất tộc tộc trưởng g i mạn ạ cả ỉ dầu nộ mình bây giờ là g i mạn ạ cả nhất tộc con rể cùng dạ mãn ạ cả ý dầu n g h sẽ không có sinh tử xung đột dạ mãn ạ cả nhất tộc có cái ạ b ù phó bộ trưởng làm con rể bọn hắn kiếm lợi lớn giám sát đến t h ố c chủ tử vong vân cung nguyện vọng hệ thống đ a n g t ạ i khởi động hắn tại dạ mãn ạ cả ý dầu n g h trên thân s o á t đến tinh anh r ộ n nhìn cấp trả cờ giả lượng hắn trả cờ giả lượng từ bốn bảy lần cả cấp tăng lên tới bốn tám lần theo lý tới nói tinh anh r ộ n nhìn cấp trả cờ giả lượng thương đương không hai phần cả cấp nhị dạ trả cờ dạ lượng hắn trả cờ giả lượng hẳn là biến thành bốn chín lần nhưng là mình trả cờ dạ lượng chỉ tăng chừng không Dạ cụ túi đầu nhìn xem mình hai tay kỹ lưỡng cảm giác xuống thân thể c ự c hạ mình c ỗ thân thể này đến c ự c hạ trà cờ dạ là tinh thần năng lượng cùng thân thể năng lượng hỗn hợp vô luận là tinh thần năng lượng hay là thân thể năng lượng đều khó có khả năng không hạn chế tăng trưởng cả cấp đ ỉ n h phong bốn tám lần cả cấp trà cờ dạ lượng đã tới t c ự c hạ hoặc giả thuyết đối với giới nghĩ dạ đối với người bình thường tới nói cả cấp đ ỉ n h phong liền là tất cả nghĩ dạ cực hạ xa dù tổ bị hi dù rèn dị rèn dạ đệ tam g i ớ cả mọi người đều không có thể đột phá cực hạ này sen dù nhất tộc u trí hạ nhất tộc n h ĩ dạ có nhiều lắm c ũ n gần k nhất hai người là sen dù hạt hy ra mạ cùng ủ chi ha mạ đã ra hai người có thể đột phá cực hạ nhất bằng vào là ác dạ cùng ịn đỏ dạ chuyển thế thân phận trong hai người sen dù hạt hy ra mạ thực lực tăng lên càng không nói đạo lý u cái h h thành có dấu vết mà lần theo, dệ hủ, vĩnh hẳng hủ, thông linh vĩ, vô luận Uchiha mà đã giả mạnh Hatsuki Uchiha i giả giả mà mà mạn mạn mà mà mà đã đã đều đã đầu. trưởng giả giả Giả trong vết một tình t lần luận nào, Senzu ổn lòng không có cựu cỡ dấu dệ dệ vĩ, vô o kỳ kỳ ép cụ ngừng n đến cùng nên như thế nào đột phá cực hạn. Mình còn chưa nếm thử không ít thủ đoạn. đột thế cực chưa c phá thử thủ ít á thứ nhất là senzuts về sau muốn đối kháng u s o t s u k i tự nhiên năng lượng là ác không thể thiếu tự nhiên năng lượng đến từ cái thế giới này cùng thần thụ có bản chất khác biệt mị bồ cù dàn s e n z u t giải u chi do senzuts sikosin s e n z u t đều có thiên vệ dạ cụ cũng không biết cái nào thích hợp bản thân thứ hai là phục chế s e n d u h a t hy dạ mạ con đường t ù nạ cho trên quyển chúng nói s e n d u h a t hy dạ mạ từng đi qua một chuyến h i no t e dạ thực lực đột nhiên tăng trưởng đốn ngộ ra m ổ cụ dì no n z u t s t h u ậ t mục nhân cổ dầu kibut s đỉnh thượng hóa phật x ỉ n s ở sẻn dù chân số thiên thủ chờ thêm hạn cao đến kinh khủng năng lực s e n dù hạt hy dạ mạ đem trả cờ dạ cùng hy no tệ dạ chuyển thừa kết hợp thực lực tăng lên không thể ngừng tháng sau nghĩ biện pháp nếm thử sẻn r ú hoặc là hy no tệ dạ chuyển thừa vũ quốc cái nào đó trong hơ cây ống g ô đức gãy thanh nhâm vang lên gãy đồ mạ rổ ngoại đạo m a tượng đình chỉ hướng u trì hạ mạ đạ dạ rút vào lực lượng u trì hạ mạ đạ dạ c h ầ m rãi đứng lên nhấc lên u trì hạ quả tròn